Trường 179, Khương cầu tử cùng hắn sư phó chào hỏi, bán tín bán nghi đi theo, dọc theo đường đi hắn đều ở cân nhắc người như thế nào đột nhiên về quê tới. Thật sự đã trở lại sao, sao không trước tiên lên tiếng kêu gọi, chờ tới rồi vệ đại lang trước ra môn, nhìn đến đứng ở bên ngoài những cái đó quan sai. Hắn cuối cùng tin, hắn ở ngoài cửa lớn hít sâu hai hạ, thẳng thắn vòng eo đi vào, hướng trong đi rồi một đoạn ngắn liền nghe được nói chuyện thanh. Quá phòng ngoài phía trước rộng mở thông suốt, nói chuyện thanh cũng rõ ràng lên. Hắn nghe thấy bên trong người tam đệ tam thúc kêu, lão vệ ra hành tam còn không phải là hắn thân tỷ phu. Khương cầu tử bước nhanh xuyên qua đình viện, tiến đại sảnh đi, đi vào liền phát hiện ghế trên không. Vệ đại lang phu thê chiếm bên phải thủ vị, tay trái vị còn lại là cái xúc nhàn nhạt hai phiết dâu cá chê thân hình thon chắc nam nhân. Nhìn tựa như lâu cư địa vị cao. Chẳng sợ nhất phái nhẹ nhàng ngồi chỗ đó uy thế vẫn như cũ không giảm. Nam nhân bên cạnh người lại ngồi cái nhã nhận lịch sự như nước Mỹ phụ nhân. Phụ nhân khuôn mặt rào hào, nhìn cực kỳ quen mắt, tỉ, tỷ phu, từ ngồi xuống lúc sau không ngừng có nô tài ra vào. thượng trà thượng điểm tâm vội cái không ngừng, chẳng sợ dư quang thoáng nhìn có người tiến vào khương mật cũng không nhiều xem. Thẳng đến nghe thấy này thanh tiếp đón, nàng quay đầu lại, đứng dậy. Nhìn chằm chằm mới vừa tiến vào này người thanh niên trên dưới một trận đánh giá. Quả nhiên từ trên người hắn nhìn đến một chút huynh đệ bóng dáng. Cậu tử a thật là tỷ tỷ, tỷ tỷ sao đột nhiên còn hương. Xem bọn họ đứng liền phải lại nói tiếp. Vệ thành chỉ chỉ bên cạnh, ngồi xuống đi, ngồi xuống chậm rãi nói. Vệ huyên hướng bên cạnh nhường nhường. tùy ý cữu cữu ở hắn nương bên cạnh ngồi xuống. Ngồi định rồi lúc sau. Khương mật hỏi. Đột nhiên đệ lời nói đi làm ngươi lại đây có phải hay không chậm trễ ngươi làm việc. Không có việc gì, chuyện gì có thể so sánh chúng ta thì đệ gặp lại quan trọng. Thì còn chưa nói ngươi như thế nào lúc này trở về. Khương mật chiều vệ thành kia phương xử cái ánh mắt, nói, ngươi tỷ phu ngoại nhầm, ta tùy hắn Nam Hạ, từ phụ cẩn quá, trở về nhìn xem, vốn dĩ nghĩ tới có phải hay không mang cái lời nhắn trở về. Lại sợ các ngươi nghe nói làm những cái đó phô trương. Tổ tử gãi gãi đầu, đại quan lão ra về quê, còn không thể có điểm phô trương sao, giống như vậy nhà ta thật là một chút chuẩn bị không có. Cha ta hắn làm không hào có thể làm sợ, làm sợ còn không có gì, chính là trong nhà lộn xộn cũng không thu thập ra tới. Cấp thì xem nhiều ngượng ngùng, đúng rồi đúng rồi, ta tỷ phu thăm cái gì quan à, mấy phẩm, đây là gác chỗ nào tiền nhiệm đi, là chính nhị phẩm tàu vận tổng đốc, nhà môn thiết lập tại Hoài An. Chúng ta nam hạ hướng Hoài An đi, lúc này quan thuyền liền ngừng ở nính châu bến tàu, kia không phải đãi không được mấy ngày, bất quá là thuận đường trở về nhìn xem, nào có lâu trụ lý, trước sau nhiều lắm 5 ngày liền phải nhích người hướng bến tàu đuổi. Người tỷ phu hắn công vụ trong người, chậm trễ không được, 5 ngày a kia còn có thể, so trong tưởng tượng trường, cầu tử không dám nhiều xem thân tỷ phu, lại đánh giá tỷ tỷ khương mật, nói, tỷ ngươi thay đổi thật nhiều. Khương mật hỏi hắn nói như thế nào, hắn ngượng ngùng nói, ta giảng không tốt, dù sao nhìn so huyện thành thể diện nhân ra thái thái giống dạng nhiều. Ta vừa rồi vượt qua ngạch cửa vào nhà tới, liếc mắt một cái thấy người cùng ta tỷ phu cũng không dám nhận. Đôi ta giống như vậy đi ra ngoài, nhìn không giống tỷ đệ, giống chủ nhân thái thái cùng đứa ở. Đại sảnh mọi người toàn cười, vệ đại lang tiếp một câu, chiếu này cách nói nhà ta cái này cùng đệ muội chạm cùng nhau nhìn rất giống hai bối người trần thị vốn dĩ cười đột nhiên bị điểm đến danh gương mặt tươi cười cương nữ nhân ra nhiều ít vẫn là để ý cái này vệ đại lang thật là cái hay không nói nói cái dở bất quá liền tính trong lòng có điểm khó chịu trần thị vẫn là mau thực chuẩn tìm được rồi an ủi nàng nghĩ chính mình này còn tính tốt làm lý thị chạm nơi này tới cùng thô xử bà tử không hay dạng muốn nói nàng hai là chị em dâu. Ai tin đâu? Cái này Trần thị thoải mái. Nàng nổi lên câu chuyện nói, lúc trước ta cùng đại lang có rất nhiều làm được không tốt. Nháo đến tam đệ rất phiền, khi đó là người nghèo tầm mắt thấp, mọi việc xem không khai, sau lại biết bản thân làm sai cũng không cơ hội nhận lỗi. Các ngươi về quê phóng thân vừa lúc, tổ tử giáp mặt cùng hai ngươi nói lời xin lỗi, các ngươi tha thứ cái. Vệ đại lang cũng nói vài câu. Còn thân thủ bưng trà thỉnh huynh để uống. Tuy rằng nói cảnh đời đổi rời hiện giờ nói gì cũng chưa bao lớn ý tứ. Ít nhất đến cái tâm lý an ủi. Vệ thành tiếp bát trà. Uống một ngụm, thuận tay phóng tới bên cạnh. Lúc này mới nói, là một nhà huynh đệ không có không qua được. Ta còn có thể vì hạt mè đậu xanh chuyện nhỏ cùng đại ca mang thù. Lão tam ngươi lòng dạ rộng rãi. Có một số việc ở ngươi trong lòng đã sớm phiên thiên. Ở đại ca nơi này phiên bất quá. Lời nói vẫn là mở ra nói rõ hảo. Nói rõ về sau liền không thèm nghĩ. Vệ đại lang lại hỏi. Nếu có thể đại cái mấy ngày. Không bằng hôm nay ở ta nơi này nghỉ. Nghỉ ngơi tốt ngày mai sáng sớm về quê. tam để ngươi xem coi thế nào. Vệ thành còn không có hồi đáp. Mau đàn giúp đỡ nói. Ở nông thôn lão phòng năm lâu thiếu thu sửa. Không hảo sinh thu thập một phen trụ không được người. Thúc thúc đã nhiều ngày liền trụ nhà ta đi. Ta dính thúc thúc quang đã phát tài. Thúc thúc không trông cậy vào ta báo đáp, còn không cho một cơ hội làm chất nhi làm ông chủ khoản đãi ngài sao. Cầu tử ở bên cạnh nhìn, cảm thấy vệ đại thuận thật sẽ nói a, Hắn lại tưởng tượng, ở nông thôn đích xác không có phương tiện tỷ phu đặt chân. Ở nơi này là lựa chọn tốt nhất, tỷ tỷ tỷ phu lên đường trở về, là nên nghỉ một đêm, dưỡng đủ tinh thần lại về quê đi. Không bằng ta đi trước, trở về cấp trong nhà thông cái tin, làm triệu thị nắm chặt dọn dẹp dọn dẹp. Kiệu chó không thu thập ra tới sao gặp người đâu. Hắn nói đều đứng lên. Lại bị mau đàn ngăn lại. Người cũng đừng đi. Liền ở chỗ này nghỉ. đuổi minh đại gia cùng nhau. Muốn báo tin ta an bài cá nhân đi. Cậu tử thói quen tính nhìn về phía Khương Mật. Khương Mật gật gật đầu. Khá tốt. Liền như vậy làm đi. Mau đàn tự mình an bài người đi. Khương Mật nhớ tới buồn không hé răng ngồi một bên xem náo nhiệt nhi tử. Nàng hậu chi hậu giác giới thiệu một phen. Bị điểm đến danh vệ huyên cũng bất quá là hô thanh cựu cữu. Không nhiều lời gì, cũng may mấy năm nay thưa từ qua lại thường xuyên. Vệ ra cơ bản tình huống cầu tử là biết đến. Hắn biết nhị cháu ngoại trai sinh ra lời nói thiếu tính tình buồn. Mới không hiểu lầm, vệ ra huynh đệ tán gẫu. Khương Mật cũng hỏi cầu tử tình hình gần đây. Hỏi hắn ở tiểu lầu thế nào? Khi nào có thể một mình đảm đương một phía? Nghĩ như thế nào? Về sau tính toán làm cái gì? Cầu tử nói một ít. Cũng nghe nghe hắn tỉ ý kiến, hắn quay đầu lại hỏi Khương Mật ở Kinh Thành như thế nào sinh hoạt. Đại quan thái thái hàng ngày là cái gì đâu, này đó nội dung đều không có phương tiện ở tin viết. Quá phí số lượng từ, nói chuyện phiếm nhưng thật ra hảo thuyết, Khương Mật từ Thượng Kinh Chi sơ nói về. Từ Hàn Lâm Viện nói đến Thông Chính Tư, từ kia Thòa Tiến Tiểu Phá Sân nói đến Ngự Tư Bốn Tiến Viện. Một đường đi tới nàng thân phận không ngừng ở biến, sinh hoạt tự nhiên cũng có biến hóa đặc biệt ở vệ thành thăng tam phẩm lúc sau nàng bắt đầu đi theo nam nhân gia vào hoàng cung trung thu cùng trừ tịch thường xuyên ở trong cung quá sau lại thường thường còn bị hoàng hậu triệu kiến chẳng sợ mới vừa vào kinh thời điểm có lại nhiều quê cha đất tổ mùi vị bởi vậy cũng đều tan hết khương mật nói này đó khi vệ đại lang kia đầu đều câm miệng tất cả mọi người ở nghiêm túc nghe nghe nói bọn họ thường xuyên xuất nhập hoàng cung trần thị hâm mộ a mau đàn không lo lắng hâm mộ Hắn hỏi rất nhiều vấn đề, tỉ như trong Hoàng Cung mặt thật là tường đỏ ngói xanh. Thực sự có nhà cửa vạn gian, mau đàn còn không có được đến hồi đáp. Vệ Đại lang hỏi, cha mẹ đều hào sao? Sao không một đạo trở về? Số tuổi lớn không chịu nổi bôn ba, vẫn là lưu tại trong kinh hưởng phúc hào. Lại nói trong kinh điền trạch nô bộc này đó đều phải có người quản. Còn có hai cái tiểu nhân, vệ ngạn ở quốc tử giám đọc sách, tuyết khê mới năm tuổi nhiều đúng là minh lý lẽ học quy củ thời điểm có cha mẹ chấn chúng ta mới có thể yên tâm nương tuy rằng không có tới lại công đạo ta không ít chuyện làm về quê lúc sau hảo sinh thế bái tổ tiên còn muốn lấy tông tộc danh nghĩa trí hạ tế điền học điền khác muốn gặp đại cháu trai định gia cô nương xem là bộ dáng gì tính nết nhị cháu trai bên kiên nương cũng sốt ruột xử ta thế nàng thúc dục thượng một thúc dục mấy phòng thông bài xuống dưới. Nàng trong miệng đại cháu trai nhưng còn không phải là Mao đàn sao. Mao đàn còn đắm chìm đang nghe chuyện xưa vui sướng. Đột nhiên bị điểm đến danh. Hắn có chút khó xử. Lư ra không phải huyện thành nhân sĩ. Hiện tại truyền tin đi nàng trong vòng 5 ngày chỉ sợ cũng đuổi không tới. Mao đàn đang muốn nói thấy không lư tứ tiểu thư nhưng thật ra có thể nhìn một cái hắn đại ca. Liền có nô tài tới thông báo nói lư đại thiếu ra tới. Có đại quan lão ra vào thành chuyện này ở Tùng Dương trong huyện đã không phải bí mật. Có thể làm huyện lệnh đem tư thái bãi như vậy thấp. cúi đầu khom lưng tự mình đi tiếp. Đối phương thân phận chỉ sợ rất cao. Lại nghe nói vị đại nhân này lập tức đi vệ ra. lư đại thiếu gia tâm niệm vừa động. Chạy nhanh mang theo người ra cửa. Hắn cùng vệ đại thuận vốn dĩ liền có hợp tác. Hai nhà lại thêm hỷ sự. Quan hệ nhưng nói thập phần thân cận. lư đại thiếu ra cũng chưa ở bên ngoài chờ. Trực tiếp liền vào sân, vừa thấy vệ đại thuận hai người mới vừa hàn huyên một phen. Không chờ hắn hỏi, hắn tương lai muội phu chủ động nói, thầm thầm mới vừa nói muốn gặp một lần tứ tiểu thư. Người liền tới rồi, cái nào thầm thầm, đánh kinh thành tới, hành tam, thông chính sử phu nhân. Phải nói là tổng đốc phu nhân, ta tam thúc thăng quan, hiện giờ là chính nhị phẩm tàu vận tổng đốc. Phía trước vệ thành là thông chính sử. Lư ra người nghe cũng cảm thấy khó lường, lại không giống hiện tại như vậy khiếp sợ. Đột nhiên nghe nói tương lai muội phu tiểu thúc thăng tàu vận tổng đó. Lư đại thiếu gia ngóc, phục hồi tinh thần lại là mừng như điên. Lư ra là thương hộ, làm thư cục, nhà bọn họ thư cục Nam Bắc đều có. Mỗi năm Bắc Thượng Nam Hà cũng muốn đi không ít hóa. Vận hàng hóa nhiều đi thủy lộ càng phương tiện, muốn từ đại vận hà đi hóa xem chính là tàu bang sắc mặt nhưng tào bang cũng không dám ở tào soái trước mặt sằng 7 a vệ thành này một thăng quan quả thực chính là mưa đúng lúc bọn họ chỉ cần mượn cái tên tuổi thương thuyền ra cửa bảo đảm thái thái bình bình ai dám dước lấy lư gia đại thiếu chạy nhanh cấp vệ đại thuận đưa mắt ra hiểu làm hắn dẫn tiến một chút vệ đại thuận cấp hai bên một giới thiệu lư đại thiếu ra ngay cả thanh nhận lỗi nói tùy tiện tới cửa cũng chưa bị lễ làm tổng đốc đại nhân không cần để ý Nhìn ra là thương hộ nhân ra, vệ thành hạp một miệng trà, hỏi, là lư ra thiếu ra, cùng đại thuận nghị thân kia ra, là là, đại thuận hắn định chính là ta thương mũi, đều xem trọng ngày tốt năm nay muốn làm hỷ sự, vậy không cần xưng đại nhân, người tùy hắn kêu ta thanh thúc, ngài thật đúng là cất nhắc ta, lư đại thiếu gia thụ sủng nhược kinh, hắn lúc trước thông qua kia thư đại khái hiểu biết vệ thành tính tình cùng cuộc đời. Đọc sách thời điểm tổng cảm thấy vệ đại thuận có phải hay không phùng hắn thúc thúc quá mức. Thực sự có người có thể mới so từ kiến mạo nếu Phan An không thành. Còn không ngừng, vệ thành cưới rõ ràng là ở nông thôn thê. Vệ đại thuận còn ở thư thượng nói hắn phu nhân là trương đài dương liễu thanh lệ thoát tục. Kia thư thượng thổi đến lợi hại. lư đại thiếu gia nguyên tưởng rằng nếu có thiên hắn có cơ hội nhìn thấy bản nhân. Nên phải thất vọng, hiện tại gặp được. Nhìn thấy lúc sau ngược lại cảm giác vệ đại thuận đem người viết đơn bạc. Vệ thành bản nhân so thư thượng viết xuất sắc, hắn phu nhân cũng đích xác không phải dung chi tục phấn. Sau lại đại gia cùng nhau ở vệ đại lang ra dụng cơm. Ăn uống no đủ lúc sau, vệ thành chuẩn bị thu thập một phen sớm một chút nghỉ ngơi. Bọn họ liên tục đuổi vài thiên lộ, chẳng sợ ngồi thoải mái xe ngựa cũng vẫn là mệt. Ba người thu thập thỏa đáng nghỉ ngơi về sau. Lư đại thiếu gia mới có thời gian cùng hắn tương lai muội phu đơn độc tâm sự người thúc thúc phải về tới như thế nào cũng chưa trước tiên nói trước tiên nói ta hào bị lễ còn có thứ muội muội cũng nên làm nàng tới gặp gặp người đừng hạt vội ta thúc đãi không được mấy ngày lại muốn khởi hành hồi bến tàu lên thuyền hắn vội vàng Nam hạ tiền nhiệm. đó là không kịp thiếp thứ muội muội lại đây ta dù sao cũng phải bị một phần lễ mau đàn nghĩ nghĩ nói, Ta thúc hắn không thích người khác đưa hoàng bạch chi vật. Ngươi muốn thật có lòng. Hắn khởi hành trước ngươi tới một chuyến. Đưa một phần tranh chữ sách khổ. Hành, ta trở về liền chuẩn bị thượng. lư đại thiếu ra còn ở cảm khái. Năm đầu vẫn là thông chính sử. Này liền thăng tàu vận tổng đốc. Ngươi thúc thúc hiện giờ vừa lúc có thể quan tâm chúng ta. Hàng của bọn ta chính là từ đại vận hà đi. Đại thuận ngươi nhưng đến cùng ngươi thúc thúc làm tốt quan hệ mao đàn nghiêng hắn liếc mắt một cái, còn dùng ngươi dậy lư đại thiếu ra biết vệ ra lúc này vội, không xử cho người ta thêm phiền, nói mấy câu nói xong hắn liền cáo từ, hắn đi rồi lúc sau, mau đàn xoay người tìm tới mẹ ruột Trần Thị, làm nàng chuẩn bị một bút bạc, muốn bao lớn bút, muốn tới làm gì, nương ngươi chuẩn bị cái nhị ba ngàn lượng, khả năng nếu không xong, dù sao trước kế hoạch thưởng, Trần Thị kéo sợi trứng ngồi xuống, làm hắn cẩn thận nói nói. Mao đàn hạ giọng hỏi, "Tam Thẩm lời nói nương nhớ rõ sao?" Nàng nói liền nhiều, "Ngươi chỉ câu nào?" Tam Thẩm nói là lĩnh mệnh trở về, có vài món đại sự muốn làm, một là tế đổ, nhị là đặt mua học điền tế điền. "Ngươi là nói chúng ta bỏ ra cái này tiền sao?" Mau đàn gật đầu, "Chúng ta hiện giờ không thiếu điểm này, là nên lấy cái thái độ ra tới. Nói như thế nào cha là trưởng tử, vốn dĩ cũng nên từ cha ra cái này mặt." Toàn làm chúng ta ra Có tiền cũng không như vậy, này không phải đưa tới cửa coi tiền như rác, nương người còn không có đem ta tam thúc tam thẩm xem minh bạch. Vậy không phải sẽ bạch chiếm tiện nghi người, chắc chắn bổ sung một ít, đó chính là làm nhị phòng bạch chiếm tiện nghi. Muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngài đừng ngoi, ngài xem tới rồi đi, tam thúc về quê là cái gì phô trương, nghe được tam thẩm lời nói, nàng ngày thường không có việc gì cùng quan lớn phu nhân dùng trà. Tiến công bồi hoàng hậu nương nương nói chuyện, bao nhiêu người tưởng leo lên nàng cũng chưa phương pháp, có sẵn lộ mặt cơ hội như thế nào có thể ra bên ngoài đầy. Nương ngươi nghe ta, quay đầu lại chú thím nhi nhắc lại đến việc này, người liền trực tiếp ứng thừa xuống dưới, nói giao cho chúng ta tới làm không cần bọn họ nhọc lòng. Chỉ trở về mấy ngày còn muốn nhọc lòng này a kia. Đến nhiều khiến người mệt mỏi, Trần Thị Minh tư khổ tưởng trong chốc lát, gật gật đầu, đều nghe ngươi. Muốn nói Trần Thị trên người có điểm nào làm mau đàn vừa lòng. Liền cái này, nàng đầu óc còn thanh tỉnh Biết Nhi Tử làm cái gì đều là đúng. Phân phó xuống dưới liền phải làm theo. Chẳng sợ Trần Thị chính mình trong lòng có mặt khác cái nhìn. Cũng sẽ không thiện làm chủ trương hư Nhi Tử sự Còn có tế bái tổ tông yêu cầu những cái đó có thể chuẩn bị đi lên. Nương biết, lúc này, mau đàn an bài đi báo tin người cũng tới rồi hậu Sơn Thôn. Đã đem lời nói đưa tới. Vốn dĩ an tĩnh thôn bởi vì vệ thành sắp sửa trở về tin tức một chút rồi chào lên. Có người nghe nói, cũng có người đi theo lại đây xem náo nhiệt hỏi sao lại thế này. Có thể làm vệ ra người cao hứng thành như vậy còn có thể là chuyện gì. Huyện thành bên kia truyền lời tới nói vệ thành đã trở lại. Ngày mai sáng sớm liền phải về quê, làm quê nhà chuẩn bị nghênh đón. Đúng rồi, nhân ra hiện tại không phải chính tam phẩm quan. Hắn thăng nhị phẩm, là cái gì tổng đốc tới. Quan lớn về quê, làm không hảo còn có mặt khác quan lão ra tiếp khách. Ngày mai cái cũng không có việc gì đều được đến. Nhiều đi những người này. Xuyên thể diện điểm, bên cạnh người nghe liên tục gật đầu. Nói tốt hảo hảo, dù sao gần nhất cũng chính là cây bừa vụ xuân. Đều còn không có gieo giống. Không tới vội việc đồng áng thời điểm. Có rảnh đâu, đi theo cùng nhau đều có ai a kia hai vợ chồng già đã trở lại sao? Người nói vệ lão nhân cùng ngô bà tử. Nghe nói không bọn họ Tổng cộng liền ba người Vệ tam phu thê còn mang theo cái trai trai tiểu tử Còn có Khương Thị Nhân ra phu thê cảm tình thật tốt Vệ thành ngoại nhầm Nàng có thể không cùng Báo tin hướng Khương gia đi sao Này còn dùng ngươi nhọc lòng Khương ra kia đầu chậm một chút Vừa mới mới được đến tin tức Cũng sợ ngây người Triệu Thị vốn dĩ ôm nhi tử Này đã đem tiến bảo buông xuống Lập tức liền phải thu thập nhà ở Tiền quế hoa đi theo cũng phản ứng lại đây, liền phải lấy khăn đi xoa, lại nghĩ đến làm đại quan thái thái khuê nữ ngày mai phải về tới. Nàng ở trong lòng tính toán nên xuyên gì siêm y, triệu thị ngươi ngày mai cá biệt kia bộ trang sức mang lên. Không cần mang toàn, chọn mang mấy thứ nghe được không, làm con dâu còn không có theo tiếng. Nàng lại nói, thu thập hảo, xuyên thể diện điểm, đã biết nương, cô tỷ trở về đến hảo đột nhiên. Hôm nay phía trước cũng chưa nghe được tiếng gió, có thể trở về một chuyến đều là tốt, còn tưởng rằng đời này khó tái kiến, nghe nói con rể hiện tại là nhị phẩm quan, kia đến không được, ta còn nhớ rõ hắn năm đó bộ dáng, ngược lại tưởng tượng không đến hiện tại thành gì bộ dáng. Vệ phụ mới vừa cùng người trong thôn lao xong, về phòng nghe thế câu, nói không cần suy nghĩ, còn tưởng cái gì, ngày mai là có thể thấy người. Nói là sáng sớm ngày thứ hai liền về quê. Từ trong huyện hồi thôn rốt cuộc có giai đoạn, chờ bọn họ đoàn người đến, cũng đã là nửa buổi sáng, xe ngựa ngừng ở cửa thôn cái kia quen thuộc vị trí. Có quan sai lại đây đem cửa xe mở ra, vệ thành trước một bước xuống dưới, đứng yên lúc sau duỗi tay đỡ phu nhân Khương Mật, hai người bọn họ đều đứng vững vàng mặt sau lục tục cũng xuống xe. Vệ thành đi ở phía trước, Khương Mật tiếp đón một tiếng, làm như từ đuổi kịp, mặt sau là vệ đại lang một nhà. Lại mặt sau mới là vội vàng tới vuốt mông ngựa huyện quan. Vệ thành không đi hai bước, liền nhìn đến tiến đến ngay đón hắn các hương thân, còn không riêng gì hậu sơn thôn người. chung quanh mấy cái thôn đều có nghe nói lúc sau tới rồi xem náo nhiệt. Đứng ở đám người đằng trước chính là vệ khương hai nhà. Thấy dẫn đầu vệ thành, đại thúc công sử quả trượng liền tới đây. Vừa đi vừa kêu, Tam Lang A, là Tam Lang A, vệ thành bước nhanh đón nhận trước. Đến lão nhân trước mặt quỷ xuống, là ta, ta về quê tới xem ngài, từ biệt 10 năm hơn, ngài thân thể hảo sao, trong nhà đều hảo sao, xem hắn hốc mắt đều có chút phiếm hồng, rất là xúc động bộ dáng. Đại thúc công run dậy đem người nâng dậy tới, lên, lão nhân nghe nói, ngươi hiện giờ là quan lớn, nào có thủy tiện quỷ xuống đạo lý, chúng ta vừa đi chính là 11-2 năm, không trở về quá, bên này toàn dựa ngài, này một quỷ ngài nhận được. Loại này lời nói nghe liền có thể diện, gọi người trong lòng uất thiếp, đại thuốc công cũng muốn mặt nước mắt, hắn từ vệ thành đỡ trở về đi, vừa đi vừa tiếp đón trong nhà con cháu lại đây gặp người. Cũng làm vệ nhị lang lại đây gặp người, ngài đợi chút, ta trước bái kiến nhạc phụ, vệ thành vừa rồi liền nhìn đến khương phụ, ở gặp qua bổn ra thuốc công lúc sau, hắn lãnh khương mật hướng khương phụ trước mặt đi, cũng đã bái một lần, hiểu tế không tốt, mười mấy năm chưa từng trở về. Kêu nhạc phụ vướng bận, ngài tha thứ cái, trường hợp này liền dễ dàng rớt nước mắt, khương phụ cũng là thâm chịu xúc động, hắn cũng không biết nên nói gì, phải hào hào hào. Cầu tử cùng mau đàn đi cùng nhau, cũng cùng lại đây, làm hắn cha đừng quang nhìn tỷ phu, cũng nhìn xem tỷ, cha ngươi xem a, đây là tỷ của ta, tỷ đã trở lại, khương mật hô thanh cha, lại cấp cầu tử làm thể diện, thật thật tại tại hướng tiền quý hoa hô thanh nương. Bao gồm đại bá cùng đại bá nương nàng đều tiếp đón một lần. Cuối cùng đem ánh mắt rừng ở ôm nãi hoa hoa tuổi trẻ nữ nhân trên người. Đây là cầu từ tức phụ. Câu này cầu từ tức phụ thân thiết thật sự. Triệu thị thấy cô thì còn khẩn trương đâu. Sợ chính mình như vậy nhập không được quý nhân mắt. Thẳng đến nghe thấy lời này. Nàng gật gật đầu. Thị thị hào. Đây là chúng ta tiến bảo. Ngài xem xem. Khương mật không riêng nhìn. Còn ôm một chút. Lúc này vệ huyên cũng hô một lần người. Khương Phụ là đầu một hồi thấy này cháu ngoại Hiếm lạ thật sự. Này A kia hỏi hắn rất nhiều. Nhà mình thân thích toàn gặp qua. Liền có người trong thôn kêu vệ thành. Đại quan lão ra còn nhớ rõ ta không? Mười mấy năm không thấy. Nhớ rõ không? Là vương đồ tể. Ta đâu? Ngươi nhìn xem ta. Tịch mai thím ta có thể không nhận biết. Vệ thành hô lên một cái danh liền có người hắc hắc cười một tiếng. Tưởng nhân ra đương nghị phẩm quan còn nhớ rõ ngươi. Nhiều có tâm A. Từ ở Nính Châu bến tàu lên bờ, không được có người hỏi hắn như thế nào đã trở lại. Trở về đã bao lâu, lại thăng quan, thăng mấy phẩm, gần nhất mấy ngày mấy vấn đề này vệ thành đáp không mười hồi cũng có tám hồi. Lúc này trở lại quê nhà lại có người hỏi, hắn cũng không có không kiên nhẫn, lại giải thích một lần, đều mười mấy năm không đã trở lại, chỉ đợi mấy ngày à, năm đó ta liền xem ngươi không bình thường, quả nhiên, đều lên làm lớn như vậy quan. Nghe nói chi phủ đều là lão nhân, người như vậy tuổi trẻ quan liền so chi phủ còn muốn đại. Đi theo phía sau huyện lệnh đại nhân lao đem hãn, nghĩ thầm này đó người nhà quê còn có thể lấy chi phủ cùng chính nhị phẩm tàu vận tổng đốc so. Chi phủ đến hắn trước mặt cũng là cái rắm, cùng vệ thành bắt chuyện không ít, trộm ngắm khương mật càng nhiều. Trước kia những cái đó cùng khương mật cùng nhau ngồi xổm hồ nước biên tẩy quá xiêm y nhìn nàng đều hoảng hốt thật sự. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh, lúc trước còn có người khinh thường khương mật là mẹ kế dưỡng. Hiện tại nhân gia xuyên lăng la tơ lụa, mang ngọc sức, không quan tâm là đi đường hoặc là nói chuyện đều là phu nhân phương nghi. Nhìn yêu nhã thong dong, lý thì cũng ở trong đám người mặt, nàng từ đầu tới đuôi một lời cũng không phát, hận không thể bảo cái hầm ngầm chui vào đi. Đình hảo đừng gọi người chú ý tới nàng, trần Thị lại không buông tha, nhị để muội trốn mặt sau đứng làm gì. Cũng tới cùng tam đệ muội trò chuyện, đều mười mấy năm không gặp, các người hổ hoa đăng khoa chết quế đâu. Đặc biệt đăng khoa, không phải cũng muốn chạy khoa cử lộ, làm hắn tới cùng tam đệ học học, đăng khoa kia số tuổi cùng tam đệ ra con thứ hai không sai biệt lắm a Nhưng thật ra có thể cho hai người bọn họ luận bàn luận bàn. Vệ huyên nói chính mình chỉ học được chút ra lông, vẫn là không cần làm trò cười cho thiên hạ, không phải nói tự đều sẽ nhận đều sẽ viết hiện giờ ở đọc tư thư ngũ kinh. Này còn gọi ra lông, vệ huyên ngắm hắn cha liếc mắt một cái, nói, ta đại ca năm nay 13, ở quốc tử giám đọc sách, hắn trình độ kêu cha xem ra đều bất quá vừa mới nhập môn. Ta còn không có nhập môn đâu. chương 180, nói đến Đăng Khoa, vệ thành nhìn nhiều liếc mắt một cái, hắn nhìn ra cái này chất nhi dưỡng đến hảo, là văn nhã bộ dáng, đánh giá bình thường không trải qua việc nhà nông. Nhìn so trong thôn rất nhiều cô nương da còn muốn trắng nõn. Hắn xuyên một thân màu lam vài mịn áo dài. Người đứng ở lý thị bên người. Như vậy nhìn là quy quy cụ củ, củ, Đến nỗi nói thông minh cùng không học vấn như thế nào nhìn không ra tới. Hắn cũng không hỏi. Làm trò nhiều người như vậy mặt sợ hỏi ra xấu hổ tới. Vệ thành cùng vài vị trưởng bối song song đi. Hướng trong thôn đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Nhà cửa đồng ruộng cùng năm đó biến hóa không lớn. Nhìn liền thân thiết thật sự, ở nông thôn địa phương có thể có bao nhiêu biến hóa lớn, lại quá 10 năm cũng vẫn là như vậy, lúc này đại thúc không ngẩn đầu nhìn nhìn sắc trời, nói, mau đến buổi trưa, cơm trưa ở ta kia đầu ăn, trong nhà sáng sớm liền thiêu hỏa thịt hầm đến không sai biệt lắm, kia đương nhiên hảo, bất quá ta còn là tưởng hồi lão phòng một chuyến, đều không mười mấy năm, cũng không thu thập, người đi làm gì, mang vệ huyên đi xem, hắn đánh tiểu sinh sống hảo. Tưởng tượng không đến chúng ta lúc trước nhật tử nhiều khổ. Mọi người liền bồi hắn hướng vệ ra lão phòng đi. Qua đi vừa thấy, viện bá thượng còn hảo. Nhìn như là mới mẻ rửa sạch quá. Cửa sổ này đó lại rất cũ. Nóc nhà mái ngói thượng sinh rất nhiều xanh mượt rêu xanh. Kia nhà cửa vừa thấy chính là trường kỳ để đó không dùng. Đinh điểm dân cư mùi vị cũng không có. Khương mật nhớ tới ly kinh phía trước bà bà cầm đem chìa khóa cho nàng. Nàng từ túi tiền đem chìa khóa lấy ra, đưa cho nam nhân, vệ thành cầm muốn đi khai quải ở trên cửa lớn khóa. Kết quả hơi chút dùng điểm sức lực khóa đầu liền rơi xuống. Kéo kẹt một tiếng, môn mở ra tới, người còn không có đi vào liền ngửi được một cổ bị ẩm hương vị. Cảm giác trong phòng mốc ướt mốc ướt, khương mật ngẩn đầu nhìn nhìn trên đỉnh, lường trước là mấy năm nay không ai tu sửa, nóc nhà mưa rột, trong phòng giường A bàn này đó sợ là tất cả đều hù. Nàng đi theo vệ thành phía sau đi vào vừa thấy. Quả nhiên. Xem náo nhiệt ở bên ngoài viện bá thượng. Đứng tán gẫu. Tiến vào chính là vệ ra mấy cái. Vệ thành quen cửa quen nẻo đi vào tây phòng. Nơi đó đầu bầy biện cùng 10 năm trước thượng kinh khi giống nhau như đúc. Đến xem đi. Ta cùng ngươi nương năm đó liền trụ này phòng. Chúng ta xử quá hòm siềng này đó còn ở. Lúc trước không có đơn độc một gian thư phòng. Liền ở bên này dựa cửa sổ vị trí viết chữ đọc sách. Chính là như vậy thì đậu thú tài cử nhân từ quê nhà đi ra. Sớm nhất ta ở trấn trên trường tư, trường tư bên kia có cung cấp nhà cửa, là một loạt có thể ngủ hạ rất nhiều người giường chung. Cũng có đầu bếp nữ chuẩn bị cơm canh, giao thượng gạo thóc mới có đến ăn, chúng ta lúc ấy 10 ngày nửa tháng mới ăn một hồi thịt. Bình thường có cái trứng luộc liền rất xa xỉ, trấn trên trường tư cũng là phóng tuần giả, học 9 ngày hưu 1 ngày, mỗi năm hai cái nghỉ dài hạn. Thu hoạch vụ thu cùng năm trước, ngày mùa thời điểm người đọc sách cũng muốn về quê làm việc. Đâu giống các ngươi, cái gì đều không cần nhọc lòng chỉ đọc thư còn đọc không tốt. Nhị lão kỳ thật thường xuyên nhắc tới quê quán ở nông thôn sự. Này đó vệ huyên nghe qua, hắn cũng tưởng tượng quá cha mẹ thời trẻ sinh hoạt, chân chính xem qua mới phát hiện. Này so với hắn tưởng còn muốn khổ đến nhiều, trụ đều không phải gạch xanh phòng, mà là bùn nhà ngói trong phòng nhà cửa nhìn như là chính mình đốn củi đánh phi thường thô giáp vệ thành nói cho hắn trong kinh thành mặt khai một bàn bàn tiệc là có thể ăn luôn mười mấy hai mươi lượng bạc ở quê nhà một đầu chỉnh heo bán đi liền giá trị bốn năm lượng trong nhà có thể có hai mươi lượng tích tụ tính tiểu phú đa số nhân gia lấy không ra vệ huyên nghe mặt đều nhăn lại tới khương mật vỗ vỗ hắn đầu được rồi ngươi chỉ cần biết rằng nhà chúng ta hảo sinh hoạt được đến không dễ Hiểu được cảm ơn cùng quý trọng liền hảo, xem qua liền đi ra ngoài đi, cũng đi nhị ca ra ngồi ngồi, ba người như thế nào tới như thế nào đi ra ngoài. Đi ra ngoài phía trước vệ thành còn thượng đông phòng nhìn thoáng qua. Nhà cũ bên trong mỗi một chỗ đều có hắn hồi ức. Lúc trước cảm giác khổ, đều qua đi lúc sau quay đầu lại xem ra còn rất ngọt. Sau khi ra ngoài vệ thành còn ở trong viện đứng một lát, lúc này mới hướng vệ nhị ra đi. Nhà hắn là sau lại cái gạch xanh nhà ngói. Nhìn tân, khương mật bọn họ không hướng nhân ra trong phòng đi. Dọn trường ghế ở trong sân ngồi. Lý thị thiêu nước sôi cấp các nam nhân pha trà. Phao hảo lúc sau lại muốn đi lấy đậu phộng hạt dưa. Làm khương mật gọi lại. Nhị tẩu không vội, ngồi xuống chúng ta trò chuyện đi. Lý thị ngồi xuống, nhìn thoáng qua khương mật. Cười nói, tam đệ nhìn lão thành không ít. Đệ muội nhưng thật ra càng sống càng tuổi trẻ. Quá nhiều năm không gặp. Cho dù là chị em dâu ngồi xuống kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì. Rất xấu hổ, lý thị này cười cũng có chút miễn cưỡng. Khương mật vẫn là tiếp thượng còn vui đùa nói hắn nhìn lão thành toàn dựa kia hai tròm dâu. Tam đệ sinh đến văn nhã, nhìn mặt nổn, như thế nào lưu khởi dâu tới. Khương mật hồi ước một chút, nói, hắn kia hai phiết là chức quan lên cao lúc sau mới lưu. Hằng ngày lui tới các đại nhân đều có chút số tuổi. thực âu yếm cần đọc sách vuốt râu nghị sự vuốt râu đánh cờ vuốt râu người khác đều có cần hắn không có trở về cùng ta nói cũng tưởng lưu hai phết ta nghĩ nghĩ trung thu trừ tịch tiến công thời điểm thấy những cái đó đại nhân đích xác đều có hai phết rất nhiều còn không ngừng hai phết liền từ hắn xúc thượng nói đến cái này vệ huyên cũng cười rộ lên nhiều hai phết cha thoạt nhìn là huy nghiêm một ít giống cái đại quan đại giới cũng có từ kia lúc sau muội muội liền không cùng hắn hôn. Phúc nữ sớm nhất thời điểm thực ái hướng vệ thành trước mặt thấu. Cái hướng hắn làm nũng, từ nhiều cái này, đương cha liền thất sủng. chẳng sợ hắn lưu đến tiền tu đến cũng tinh thế. Hắn khuê nữ vẫn là ngại chát, khương mật vốn dĩ nhìn không thuận mắt hắn kia hai phiết nhi. Xem ở cái kia giúp phúc nữ sửa lại kém tập mặt mũi thượng mới thói quen. Thói quen lúc sau cảm giác cũng còn hào, đáy hảo như thế nào đều có thể xem súc cần liền cùng triều đình văn hóa dường như nhớ rõ nam nhân mới vừa thăng tam phẩm thời điểm nàng lần đầu tiên tiến cung khi đó hoàng thượng cũng tuổi trẻ ngoài miệng sạch sẽ ly kinh phía trước cuối cùng một lần tiến cung xem hắn cũng xúc thượng cùng nhà mình cái này là cùng khoản một cái dạng khương mật ở bên này phun tào hắn dâu vệ thành nghe thấy được nói lục thất phẩm ngoài miệng không mau còn nói đến qua đi thượng tam phẩm nào có trơn bóng đến lật qua này trang Không nói hắn, Khương Mật quay đầu đi nhìn nhìn vệ nhị ra gạch xanh nhà ngói. Này phòng cây đến không tồi, vì này đem của cải đều đào rỗng. Hoa không ít tiền, hẳn là hoa, các người hổ hoa cũng đến làm mai số tuổi. Thành thân dù sao cũng phải đơn độc có cái phòng. Khương Mật thuận thế liền đem đề tài quải đến làm mai việc này thượng, Giảng mau đàn đều định ra, hổ hoa cùng mau đàn cùng năm sinh, xem trọng sao. Lý kinh thời điểm nương ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ta trở về thúc dục một thúc dục. Nàng nói cái gì giai đoạn làm chuyện gì. Đến số tuổi liền không cần trì hoãn. Nên cưới cái hiền phụ cấp trong nhà khai chi tán diệp mới là. Đều nâng ra lão thái thái tới. Lý thị nào còn dám ra sức khước từ. Nàng có chút lúng túng nói. Tổng vẫn là tưởng cho hắn tuyển cái tốt. Cái này không đợi khương mật mở miệng. Nàng mẹ kế tiền quế hoa liền nói lên. Đường nương ai mà không như vậy tưởng. Đầu mấy năm ta hẳn không thể cho ta nhi tử cưới cái thiên tiên nhi. Tiên tiên nhi nhưng thật ra có. Có thể coi trọng nhà ta cái này. Đường ra khuyên ta. Nữ nhi cũng viết thư tới khuyên. Nói khác đều không quan trọng. Người kiên định hiền huệ minh lý lẽ liền hào. Nam nhân ra lại không dựa bà nương của hồi môn sinh hoạt. Hà tất yêu cầu nhà nàng đế. Giống triệu thị, là ở nông thôn xuất thân. Trừ bỏ điểm này mặt khác các mặt so trong thành nữ hài nhi cũng không kém. Hiện tại nhật từ thật tốt, Khương Mật gật đầu, ta nhìn cầu từ tức phụ cũng thực không tồi, là có thể giúp chồng dạy con, mấy năm nay cầu từ tiến bộ không ít. Có thể được nhị phẩm đại quan thái thái một câu khen, là rất được mặt sự tình, triệu thị mặt đều ửng đỏ, Khương Mật lại không nắm nàng vẫn luôn nói, nàng quay đầu nhìn về phía hổ hoa, làm hắn thích cái dạng gì cùng làm cha mẹ nói rõ, nhân lúc còn sớm định ra. Định ra cấp kinh thành hồi cái lời nói đi, nhị lão hiện giờ nhất vướng bận chính là tôn bối những việc này. Sốt ruột đâu, Lý Thị cười đến rất miễn cưỡng, nhà của chúng ta khó mà nói. Không giống đại phòng mau đàn cùng các ngươi nhiên mực, đại phòng mau đàn mặt đều đen. Hiện giờ, cũng liền vệ thành hoặc là khương mật để hắn nhũ danh hắn có thể cười tùm tìm đáp ứng. Không những không cảm thấy khó chịu, còn cảm giác có loại khác thân thiết, đổi những người khác nói hắn đều không cao hứng. Nhà mình kêu hắn đều kêu Đại Thuận tới, ta đường đệ lớn lên đoan chính, thân thể ngạnh cái đầu cũng không thấp, hắn xuống đất làm việc là một phen hảo thủ người lại kiên định, xem Bạn liền biết thành thân tại, lúc sau khẳng định sẽ săn sóc người. Như vậy điều kiện xứng với cái này của cải, có cái gì khó mà nói, Trần Thị đi theo gật đầu, Đại Thuận nói chính là, lão tam phát đạt phía trước chúng ta lão vệ ra nhật từ nhiều nói lắp, liền kia cũng làm theo làm mai. Hiện giờ nhà ngươi gạch xanh nhà ngói khang trang ở, 5, 60 mẫu đất trồng trọt, đốn đốn cơm tẻ mỗi ngày thấy du huân, sao sẽ khó mà nói, hiện tại cô nương ra liền phúc đều sẽ không hưởng sao. Ta nói đệ mỗi ngươi thật nên thật thật tại tại đem tâm tư đặt ở chuyện này thượng Đừng chỉ lo đăng khoa kia đầu, đọc sách việc này, người khác suốt ruột cũng giúp không được, có hay không tiền đồ vẫn là xem chính mình, lão tam đuổi khoa cử thời điểm ai quản qua hắn. Còn không phải vèo vèo liền thi đậu đi, xem những cái đó xem náo nhiệt đều đi theo gật đầu. Lý thị trong lòng thầm hận, lại không hảo phát tác, nói, nói như thế nào tới nói đi vây quanh nhà ta đảo quanh. Tam đệ muội nói nói kinh thành sự bái, lão tam như thế nào thăng quan thăng đến như vậy mau. 35 đều nhậm tổng đốc, này ta giảng không tốt, nhị tẩu muốn biết làm lão ra nói đến. Vệ thành tự sẽ không từng cái nói thì mỉ, chẳng qua nói. Là đuổi kịp hào thời điểm, ta kia một lần là Hoàng thượng tự mình chủ trì lần thứ nhất thi đình. Lúc ấy Hoàng thượng tự mình chấp chính không lâu, nhu cầu cấp bách dùng người, ta vẫn khi tốt, được đến một ít lộ mặt cơ hội. Mười năm trước Hoàng thượng mới tự mình chấp chính, Hoàng thượng bao lớn, Hoàng thượng 11 tuổi đăng cơ, định nhiên hiểu vì càn nguyên. Hiện giờ là càn nguyên 21 năm, kia không phải so người còn nhỏ, là so ta tuổi trẻ một ít, chúng ta ly kinh thành quá xa. Cũng chưa nghe nói quan này đó, lại có người hỏi, người hiện tại là tàu vận tổng đốc, nghe nói quản tàu vận quan đặc biệt tới tiền, có phải hay không thật sự. Vệ thành lược một gật đầu, nói, triều đình quan viên bổng lộc kỳ thật không có như vậy cao. Chẳng sợ một vài phẩm quan to mỗi năm cũng liền mấy trăm lượng bổng bạc. Trừ bỏ bổng bạc ở ngoài, địa phương quan có một bút mức pha đại dưỡng liêm bạc. Lại sau đó bình thường băng than hiếu kính cũng là chấp thuận. Nếu là ở Hàn Lâm viện linh tinh nước trong nha môn Bởi vì bình thường làm đều là tô thư biên thư này đó Không để ý tới thật sự Bình thường hiếu kính liền ít đi Cũng chưa nói tới dưỡng liêm Thu vào tự nhiên không nhiều lắm Năm trước hoàng thượng ban chỉ thời điểm còn từng lời nói đùa Nói câu ta ở kinh thành 10 năm sau Lúc này cuối cùng phái ra đi Cũng nên làm ta lấy điểm tiền Đỡ phải nhi nữ hôn sự đều không dễ làm Nghe lời này Các hương thân cười ha ha, hỏi hắn cái kia cái gì dưỡng liêm bạc thực sự có nhiều như vậy. Dựa ngoại nhầm có thể tránh xính lễ của hồi môn tiền. Nhiều bước không thể chính mình thổi a Vệ thành không vội vàng điểm số. Bồi hắn về quê huyện lệnh nói. Nói tàu vận tổng đốc dưỡng liêm bạc đến có nhị tam vạn nhất năm. Chúng hương thân, gì, nhiều ít tới, ta giống như nghe lầm. Huyện lệnh đều đứng ra nói. Vệ thành liền gật gật đầu. Làm quê nhà học sinh đều hào hào đọc. Đi khoa cử lộ vì triều đình hiệu lực, cũng vì nhà mình thay đổi địa vị. Năm trước nghe nói mau đàn một năm thượng vạn lượng bạc. Lý Thị Liền cảm giác chát tâm, hiện tại nghe nói lão ta một năm cũng như vậy nhiều tiền. Nàng tâm thái hoàn toàn tạc, đặt ở mười mấy năm trước, cũng không dám tưởng nhà mình có thể có năm, sáu mươi mẫu đất, năm, sáu mươi mẫu đất ở trong thôn là đỉnh đỉnh giàu có nhân ra. Gánh nổi một tiếng kiểu địa chủ. Hiện giờ nàng nhéo nhiều như vậy đồng ruộng, lại một chút cũng không cao hứng, trong mắt chỉ có đại phòng tam phòng phú quý sinh hoạt. Trần Thị có thể mặc vàng đeo bạc, Khương Thị càng thể diện, mười mấy năm thời gian giống như không ở trên người nàng trước mắt ấn ký. Nàng cũng hơn 30 tuổi, dưới gối hai trai một gái, nhìn lại phi thường tuổi trẻ. Nhớ trước đây, Khương Thị mới vừa gà tới thời điểm, tuy rằng so nàng xinh đẹp, hai người đi ra còn giống chị em dâu. Hiện tại lý thị căn bản không nghĩ chạm nàng bên cạnh. Cũng không nghĩ xem nàng. Nhìn nàng liền cảm giác chính mình nhật từ quá khổ. Đến cơm chưa thời gian. Các hương thân từng người trở về nhà. Vệ thành bọn họ tắc kết bản hướng đại thúc không kia đầu đi. Bên kia đã triển khai. Một bàn bàn thịt đồ ăn. Mùi hương nghi truyền ra tới rất xa. Huyện lệnh bao gồm vệ gia huynh đệ bao gồm khương gia người đều cùng nhau ở kia đầu ăn. Ăn cơm thời điểm các nam nhân thương lượng một chút tế bái tổ tông sự. Cũng nói tới đặt mua tế điền học điền. Đều nói tốt vệ thành mới hỏi đến trẻ tuổi việc học. Khương mật cùng các nữ quyến ngồi cùng nhau. Các nàng không nói chuyện gì chính sự. Nói chủ yếu chính là nam nhân cùng nhi nữ. Còn có người hỏi hắn như thế nào quang mang lão nhị ra cửa. Lão đại đâu? Các người lão đại cùng xuân sinh cùng năm. 13, đúng vậy. Hắn tháng tư đế liền mãn 13. Năm trước tiến quốc tử giám đọc sách đi, vô pháp cùng, vì cái này năm trước còn nháo quá tính tình đâu, nghe người nói thật nhiều về quốc tử giám, quốc tử giám là cái gì, học đường sao, chính là kinh thành bên kia thương đối tốt học đường, khóa trước thì đình một giáp hơn phân nửa là bên kia ra. Nơi đó mặt thật nhiều trạng nguyên bảng nhãn thám hoa tự tay viết đề tới đưa biển. Đó là như thế nào mới có thể đi đọc, địa phương thượng cống hoặc là tổ tông che chở cũng có bằng bản lĩnh thi được đi, thi được đi thiếu, kia địa phương so phủ học còn muốn khó tiến rất nhiều lần. Khương Mật đã thật lâu không như vậy bình dân ăn cơm. Ở tại trong kinh thành, hơn nữa có cái đương đại quan nam nhân, nên chú ý vẫn là muốn chú ý. Trở lại quê nhà ăn như vậy một đốn làm nàng nhớ tới nhiều năm trước trong nhà khai tịch cảnh tượng. Thái sắc cũng là như vậy an bài, cũng không tinh tế, nhưng ăn hương, cơm chưa qua đi, huyện lệnh đại nhân làm vệ thành khuyên lui. Hắn trước một bước rời đi, vệ thành ở đại thuốc công trong nhà ngồi trong chốc lát, lưu lại mang về tới lễ, ở Khương Phụ Thịnh Thình mời đi xuống tiền sơn thôn, bọn họ ôm một chồng hồ cấm đi tới đi, đi đến nửa đường thượng vệ thành còn ngừng một chút, hắn gọi lại Nhi Tử nói, ta lần đầu tiên gặp ngươi nương liền ở chỗ này. Khương Mật giận hắn, đã bao nhiêu năm, ngươi còn nhớ rõ, 15 năm, suốt 15 năm, ta lần đầu tiên gặp ngươi chính là 15 năm trước cái kia mùa xuân. Ngày đó ngươi sơ vật trang sức trên tóc xuyên xiêm y ta đều có thể nhớ tới Lúc ấy vừa nhìn thấy liền cảm thấy này nên là ta phu nhân Năn nỉ ý ôi nháo đến nương gật đầu đồng ý thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn Vệ huyên nghe được mùi ngon Ngược lại Khương mật ngượng ngùng Người cùng nhi tử nói làm gì Này không phải xúc cảnh sinh tình sao Khương ra kia mấy cái cũng ở thôn trên đường đi tới Nghe thấy đều ở cười trộm cậu tử nói ta tỷ phu ánh mắt hào Thật đừng nói, ta lúc ấy trong lòng phạm mộc, có một hồi đi, ta cùng mật nương một đạo ra cửa, nửa đường thượng gặp được cái đoán mệnh, ngạnh lôi kéo ta nói mật nương nàng trời sinh vượng mệnh. Nói nàng về sau thành công đàn nô bộc hầu hạ, ra cửa không cần bản thân mại chân, có xe kiệu thay đi bộ, ta lúc ấy còn không phải thực tin, đặc biệt con rể tới cửa cầu hôn, lúc ấy con rể vẫn là cách vách thôn thư sinh nghèo. Ta vừa thấy... Này nếu là gà qua đi có thể cầm y ngọc thực mặc vàng đeo bạc. Khương Phụ, Khương Đại Bá cùng Đại Bá Nương đều biết tiền Quế Hoa nói chuyện ma quỷ. Khương mật không rõ ràng lắm a Nàng lúc này nhớ tới lúc trước khẩu tử bị bệnh. Nàng cùng mẹ kế đi cúi chào trên đường đích xác gặp được quá đoán mệnh. Kia đoán mệnh lôi kéo mẹ kế nói một hồi lâu. Cụ thể nói gì nàng vẫn luôn không rõ ràng lắm. Trước mắt lại nói tiếp. Nàng liền quay đầu nhìn tiền Quế Hoa liếc mắt một cái. Hỏi, kia đoán mệnh không phải kẻ lừa đảo sao? Sao lại ngài cùng cha ta còn đi tạp qua hắn giạc? Tiền Quế Hoa biểu tình cứng đờ. Cũng may nàng ra mặt hậu. Nàng ổn định, đúng vậy, là kẻ lừa đảo. Bất quá nói mạng ngươi hảo nhưng thật ra nói chúng rồi. Khương Mật lại hỏi, lúc trước ai đều không tin tam lang có thể đổi vận. Nếu không tin, ngài như thế nào đồng ý đem ta hứa cho hắn? Sao nói đều là người đọc sách nột? Chẳng sợ thi không đậu. Còn có thể cho người ta chép sách này đó, tổng muốn so ở nông thôn chân đất cường khương mật không lại truy nguyên, nàng quay lại đi tiếp tục đi phía trước đi, rừng ở mặt sau tiền quế hoa lặng lẽ lau đem mồ hôi. Xem nàng như vậy khương đại tẩu nhẫn cười nhẫn đến không dễ dàng. Thật mệt nàng còn có thể đem lời nói viên thượng, vừa rồi thiếu chút nữa liền lòi, vệ thành bọn họ hướng khương ra đi, vệ đại gia mấy cách còn ở hậu sơn thôn. Ở cùng đại thúc không nói thì mịt tế điền học điền tương quan sự. Này đó là vệ thành nói ra không giả. Hắn về quê liền như vậy mấy ngày. Nào làm được thỏa, cuối cùng vẫn là muốn dựa quê quán bên này bản thân bôn tẩu. Các nam nhân đang thương lượng cái này. Nữ quyến đem kinh thành tới này đó hộp gấm khai. Từng cái xem đâu. Mấy năm trước thông qua thư từ lui tới liền biết tam lang trong nhà bất đồng. Hôm nay vừa thấy, thật sự thay đổi thật nhiều. Xem khương mật, nếu không phải ngũ quan hình dáng không nhúc nhích, chỉ sợ đều nhận không ra. Người xem nàng cái kia dáng ngồi, liền có người riêng kéo cái trường ghế ra tới. Học khương mật như vậy ngồi xuống, ai ra ta đều học không tốt. Đại gia rõ ràng là giống nhau ngồi, liền nàng nhìn đặc biệt quý khí. Nói chuyện cũng là, không chút hoang mang nghe thoải mái thật sự. Còn có còn có, ngày thường chúng ta ăn tịch dựa đoạt, đều sợ đoạt chậm mệt. Hôm nay cùng nàng một bàn ta liền không mặt mũi mồm to tác thịt. Nhân ra nhai kỹ nuốt chậm ta như vậy ăn ngấu nghiến nhìn quái mất mặt. Ai nói không phải đâu. Mấy cái nữ quyến mọi nơi nhìn nhìn. Sau đó nhỏ giọng nói. Liền vệ đại vệ nhị mấy năm nay làm như vậy nhiều không đáng tin cậy sự. Ta còn tưởng rằng hôm nay cái xác định vững chắc muốn xấu hổ. Người đều đã trở lại không được xả xả giận. Không hỏi xem khuyết điểm. Vệ tam phu thê thật là hào hàm dưỡng. Vào thôn lúc sau đối với ai đều hòa hòa khí khí. Khó nghe lời nói một câu chưa nói. Nhân ra quan lớn một hồi tới cùng chúng ta lão ra từ quỷ xuống. quỳ đến thật thật tại tại Đều đem ta xem sừng sốt. Nếu không như thế nào hắn có thể lên làm quan lớn. Nhân ra làm chuyện này các mặt ngươi chọn lựa không làm lỗi. Bọn họ vừa rồi một câu khó nghe chưa nói. Còn không phải việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Đường các hương thân mặt nói cái gì đâu. Tả hữu muốn đãi vài ngày, đóng cửa lại luôn có cơ hội tinh tế bẻ xả, Lại có người nói, lúc trước có không ít người để hổ hoa việc hôn nhân. Lý thị đều không nóng này, còn tưởng rằng muốn trì hoãn. Hôm nay cái khương mật đề đến hảo, nàng nói lão thái thái ở kinh thành chờ tin tức tốt. Lý thị còn dám tiếp tục trì hoãn, nói đến hổ hoa, một nhà thân tích cũng không biết nên như thế nào rằng. Đứa nhỏ này đi, phẩm tính là không tồi. Cũng không phải gian dối thủ đoạn người. Thành thật kiên định sinh hoạt một chút vấn đề không có. Cố tình có điểm ngu hiếu. Quá nghe con mẹ nó lời nói. Mọi việc chính mình không biết cấp. Cũng không biết cuối cùng sẽ định nhà ai. Bọn họ lý ra có số tuổi không sai biệt lắm. Làm không hảo thân càng thêm thân. Thân càng thêm thân không có gì không tốt. Cấp hổ hoa nói nàng nhà mẹ đẻ chất nữ. Lý thị xem ở nhà mẹ đẻ trên mặt cũng không thể thiên đăng khoa quá mức. Tổng phải vì đại nhi tử tính toán một ít, không chuẩn vẫn là sự tình tốt, chẳng qua này lý gia nữ nhi, cũng không cần phải nói đến quá minh bạch, cho nhau trao đổi cái ánh mắt liền đều minh bạch, đổi làm là nhà khác, tượng lý gia cầu hôn dù sao cũng phải ước lượng ước lượng. Hôm nay Khương Mật bọn họ ở về, Khương hai nhà đều ngồi quá Khương Mật còn lãnh vệ huyên thượng nàng mẹ ruột chu thị trước mộ đi xem qua. Nói một lát lời nói. Chu thị mộ phần nhìn giống như một lần nữa lũy quá. So nàng trong trí nhớ bộ dáng quy củ rất nhiều. Trước mộ cũng có cắm quá hương heo thiêu quá tiền giấy dấu vết. Khương Mật ở kia đầu đãi một lát, cậu tử xem nàng đi ra ngoài có trong chốc lát không trở về. Tìm được này đầu, nói, đại nương này mộ phần mấy năm trước tu sửa quá. Riêng Thỉnh Âm Dương Tiên Sinh xem qua mới động, ta cũng không biết, viết thư tới thời điểm như thế nào không đề một câu. Này không phải hẳn là Nghĩ không cần thiết để, muốn để ra ta cũng có thể ra điểm lực, nói cái gì đâu, đại nương là chúng ta khương ra người, việc này nên chúng ta bản thân xử lý, bất quá cũng cũng chỉ có thể làm thành như vậy, chúng ta điều kiện hữu hạn, khương mật xem đủ rồi, trong lòng lời nói cũng nói, nàng mang lên vệ huyên cùng cầu tử trở về đi, hỏi, người tỷ phu còn làm các hương thân vây quanh, không thoát thân, đúng vậy, cũng chưa gặp qua nhị phẩm đại quan. Tới xem hiếm là quá nhiều. Khương mật cười một tiếng. Phun Tào nói hắn quan lớn cùng cái chơi siếc khỉ giống nhau. Lại hỏi. Người cùng ta nói thật. Trong nhà đều hảo sao? Thiếu cái gì hoặc là muốn tỷ hỗ trợ ngươi liền nói? Không có gì không thể nói. Đều hảo. Tỷ tỷ đã thực chiếu cô chúng ta. Cấp tiến bảo cái kia danh ngạch. Chúng ta cũng không biết nên như thế nào đáp tả. Thật sự quá chân quý. Khương mật dừng lại. Đứng trong chốc lát. Có chút lời nói ta ở tin thượng không có phương tiện viết. Lúc này giáp mặt ta cùng ngươi nói một câu. Quốc tử giám loại địa phương kia, tiên sinh giáo đến hảo. Đều không cần thiên tư đặc biệt xuất chúng. Tầm thường tư chất chỉ cần chịu dụng công khảo cái cử nhân không khó. Có cử nhân công danh liền có thể làm quan. Khương gia từ tiến bảo nơi này hẳn là muốn thay đổi địa vị. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Người trong nhà là cái gì tính tình ta biết. Ta cha không quá quản sự. Người nương phạm là hiếm là ai liền quán đến lợi hại. Cố tình nhi nữ nhất không thể quán. Nhà ta kia ba cái phạm vào bất luận cái gì sai đều phải bị phạt. Nên giáo muốn dạy, nên huấn muốn huấn, từ nhỏ phải nghiêm khắc yêu cầu. Hắn ít nhất chính là cái phẩm hạnh ngay thẳng. Muốn hiểu quy củ, người minh bạch sao, cầu tử nhìn xem đi theo bên cạnh nhị cháu ngoại trai. Ứng thừa xuống dưới, đổi làm là khác ai. Ta sẽ không nói loại này lời nói. Này không xuôi tai. Nhưng tiến bảo là ta chất nhi ta là mong hắn có tiền đồ, ta biết, tỷ nếu không phải mong chúng ta hảo, hà tất tặng ra cái kia danh ngạch, người minh bạch liền thật tốt quá, còn có một chút, người tỷ phu hiện giờ là tàu vận tổng đốc, này tin tức truyền khai, đi theo tới phàn giao tình không thể thiếu, người nhìn chằm chằm điểm khác làm trong nhà ngớ ngẩn, đến nỗi chính ngươi có cơ hội có thể nắm chắc, vi phạm pháp lệnh sự đừng đục, người tỷ phu làm người ngươi là biết đến mặc làm hắn khó xử, tỷ yên tâm, có lưỡng lự xử, viết thư đến Hoài An. Mấy năm nay chúng ta ở Hoài An càng nhiều, người muốn làm gì thiếu chút nữa số hoặc là muốn tỷ tỷ hỗ trợ đều viết thư tới. Nói thẳng liền hào. chương 181, vệ thành không ở quê nhà nghỉ, đi khương gia xem qua lúc sau liền mang thê nhi trở về trong huyện. Tế bái vệ ra tổ tiên sự bị an bài ở phía sau một ngày. Lẽ ra tốt đêm nay bọn họ vẫn là nghỉ ở vệ đại gia. Bọn họ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lại cấp trong thôn lưu lại rất nhiều đề tài. Trước kia không gặp người đều có thể thổi phồng, Hiện giờ thấy, xem bọn họ phu thê so trong dự đoán còn muốn phong cảnh thể diện. Huyện Thái Gia đến hắn trước mặt đều chỉ xứng kho người sách giày, Lại có người cảm thán lên, sớm biết vệ thành có hôm nay. Lúc trước nên đem nhà mình cô nương hứa cho hắn. Như hắn như vậy có bản lĩnh còn ngưỡng mộ kết tóc thê tử nam nhân. Trong thiên hạ lại khó tìm ra cái thứ hai. Người nói gà, hắn liền sẽ cưới. Người chỉ sợ quá coi thường vệ tam. Khương Thị có thể tiến hắn ra môn nhưng không đơn giản là bởi vì người khác đều không được gả Chỉ nhà nàng hứa, vẫn là vệ tam bản thân coi trọng. Nam nhân ra là như thế này. Hắn nhìn chúng liền cảm thấy ngàn hào vạn hào. Chẳng sợ nhân ra khuyên bảo Khương Thị từ nhỏ tang mẫu. Từ mẹ kế nuôi lớn, cưới vợ không thích hợp thuyền loại này, vẫn là muốn chọn cái tứ giác đều toàn, người nhìn tứ giác đều toàn những cái đó, kêu hắn xem ra liền không vào mắt, người cũng đừng xem thường khương thị, đại quan thái thái không phải ai đều có thể làm, người thật cho rằng cùng nhà khác phu nhân đi lại, tiến công bồi hoàng hậu nương nương nói chuyện là dễ dàng như vậy sự tình, còn có nàng cái kia như từ, không nghe người ta thổi phồng quá. Đi ra nhìn so số tuổi không sai biệt nhiều đăng khoa giống dạng nhiều. Nói chuyện phiếm thời điểm nghe nàng nói. Vệ huyên năm tuổi liền tiến công đi cấp hoàng tử đã làm thư đồng. Còn có việc này, ta sao không nghe thấy. Người khả năng không ở trước mặt. Tịch mai thím còn hỏi. Hỏi hắn thật sự cấp hoàng tử đã làm thư đồng. Kia như thế nào không làm. Khương thị nói hắn cơ miệng hồ lô một cái. Lời nói thiếu, nhân ra hoàng tử ngại buồn. Thay đổi cái hoạt bát đỉnh hắn. Đó là giống Vệ lão nhân đi. Vệ lão nhân lời nói liền rất thiếu. Vệ Tam trước kia lời nói cũng không nhiều lắm, sớm nhất thấy ai đều bất quá lên tiếng kêu gọi, cũng không nói thêm cái gì, có thời gian liền đọc sách đi, thường lui tới mơ màng hồ đồ quá nhật từ, thấy bọn họ phu thê lúc sau bừng tỉnh phát hiện đều mười mấy năm. Vệ Tam thượng kinh thời điểm vẫn là cái nộn sinh sinh tiểu tử, hiện tại là đỉnh thiên lập địa đại nhân, hắn đại ni tử đều 13. Lại qua mấy năm cũng nên thi khoa cử đi, thời gian quá đến thật mau, quá nhanh, hắn trở về một chuyến, mang về tới đề tài câu chuyện có thể làm các hương thân nói thật lâu. Trong thôn hương thân là làm nói, thân thích nhóm nhiều ít được chút lễ, đám người đi rồi đóng cửa lại lục tục hủy đi ra tới nhìn. Nặng nhẹ đều có, tả hiểu là cái tâm ý, phàm là trong nhà có người đọc sách, vệ thành còn tặng tử, viết không ngoài là khuyên người chăm học minh đức thủ chính thật thà câu chữ. Cấp vệ nhị ra đề ra 10 cái tử, rất đơn giản 10 cái tử, thành nhân không được tự nhiên, tự tại người tàn tật, đây là câu ngạn ngữ khổ, vệ thành thực thích câu này, luyện tự thời điểm liền rất ái viết, mỗi khi thể xác và tinh thần mỏi mệt thời điểm, liền nhớ tới những lời này, người phải có thành tựu phải khắc khổ dụng công, an với hưởng lạc khó thành châu báo, vệ nhị phu thê đem quyền trục kéo ra thế nhưng không hiểu được, hổ hoa cùng đăng khoa cũng qua đi nhìn. Hai người bọn họ nhưng thật ra biết chữ nhi Lại không quá minh bạch nhà mình tam thúc ý tứ. Hổ hoa chỉ vào niệm một lần. Niệm xong nghe lý thị hỏi hắn đây là như thế nào cái cách nói. Có gì môn đảo. Hổ hoa ngượng ngùng cúi đầu. Nói không biết. Lại không biết. Người cùng lão tú tài đọc như vậy nhiều năm. Làm người viết thư người nói không thành. Viết thư không thành cũng liền thôi. Liền mấy chữ này người cũng xem không rõ. Ta những cái đó năm cho người giao quà nhập học là bạch giao. Ta vốn dĩ cũng sẽ không đọc sách. Lại hoang nhiều năm như vậy. Nương ta tưởng nghỉ ngơi. Ngày mai không phải còn muốn đi tế bái tổ tông. Hổ oa nói liền phải đi đánh nước lạnh rửa mặt rửa chân. Hắn trước đi ra ngoài. Lý thị theo sau cùng đăng khoa nói vài câu. Hỏi hắn như thế nào không chủ động tiến lên đi cùng tam thúc nói chuyện. Học vấn tượng sự ngươi hỏi hắn à. Làm trò như vậy nhiều người mặt đúng là cơ hội tốt. Nói với hắn ngươi tưởng đọc sách. Muốn đi phủ học muốn đi quốc tử giám, tưởng khảo cử nhân tiến sĩ, muốn làm đại quan, phải nên nói thời điểm ngươi như thế nào không nói đâu. Đăng khoa cúi đầu, quá một lát mới nói hắn không dám, đó là ngươi thân thúc thúc, ngươi sợ cái gì, ta chính là không dám, ta sợ hắn, nhị phòng này mấy cái hài tử dưỡng đến độ không phải quá hảo. Xảo nhi liền không nói, cô nương này lúc mới sinh ra lý thì còn rất hiếm lạ Sau lại tâm tư toàn đặt ở nhi tử trên người cũng không lo lắng. Hiện tại bị khinh thường đến lợi hại. Chiết quế còn nhỏ, tạm thời không nói. Trở lại hổ hoa cùng đăng khoa trên người. Hổ hoa vấn đề là hắn không thông minh. Còn có điểm quá nghe lời. Dùng người trong thôn cách nói là ngu hiếu. Đăng khoa cũng có vấn đề. Vấn đề ở chỗ từ nhỏ bị hổ đến quá hảo. Hắn trước nay không độc lập đã làm chuyện gì. Gặp gỡ bất luận vấn đề gì đều đi tìm nương y tới rỗi tay cơm tới há mồm. Lý thị cơ hồ đem sở hữu tinh lực toàn dùng ở trên người hắn. Còn không có cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Còn nghĩ lúc trước bà mẫu không phải như vậy. Cũng là chỉ để bụng lão tam. Không thế nào ái quản bọn họ. Lão tam liền ở bà mẫu quan tâm che chở dưới thành tài. Nàng nghĩ thầm chính mình có thể làm được càng tốt. Có thể đem cái gì đều chuẩn bị tốt. Làm đăng khoa tâm vô tạp niệm chỉ lo đọc sách. Như vậy dạy 8-9 năm ra vấn đề. Gặp gỡ sự Đăng Khoa sẽ không tưởng ta nên làm cái gì bây giờ. Tưởng chính là về nhà tìm nương. Hắn đương nhiên không dám cùng vệ thành mở miệng. Quang nhìn hắn trong lòng liền túng. hận không thể hướng mẹ ruột phía sau trốn. Lý Thị còn ở dậy hắn. Làm hắn ngày mai thuyền cá nhân nhiều thời điểm cùng hắn thúc thúc mở miệng. Nói muốn đi hào học đường đọc sách. Đăng Khoa lắc đầu. Người đứa nhỏ này hôm nay sao lại thế này. Như thế nào không nghe lời đâu. Nương còn có thể hại ngươi, là vì ngươi hảo, chỉ cần ngươi thúc thúc điểm cái đầu, tùy tiện là có thể đem ngươi lộng đi những cái đó hảo học đường. Lại không cần vây ở trong thôn mặt, ngươi học học mau đản học học khương ra cái kia, nhiều lời vài câu xuôi tai, ngươi thúc một cao hứng liền đồng ý. Nương ta không nghĩ đi trong thành hảo học đường, ta liền ở trong thôn, lý thị một cái tát lạc trên người hắn, nói bậy gì đó, dù sao ta không nghĩ đi trong thành, thôn học khá tốt. Hảo cái gì hảo, ngươi xem vệ huyên, hắn ở kinh thành đọc thư, hiện tại tự tất cả đều sẽ nhận, đã học được tư thư ngũ kinh, ngươi cùng hắn không sai biệt lắm đại, ngươi tài học đến chỗ nào, ngươi liền so với hắn bổn sao, ngươi không ngu ngốc, ngươi so ngươi ca lúc trước khá hơn nhiều, còn không phải ở nông thôn tú tài giáo đến không hào chậm trễ ngươi. Đăng khoa cánh tay thượng ăn một chút, chính xoa, liền nghe hắn nương nói, ngày mai nhớ rõ cùng ngươi thúc đề. Có nghe hay không, nghe nương nói, quay đầu lại cho ngươi làm tân y phục chuẩn bị cho tốt ăn. Xem hắn nương đã quyết định, không có chút nào chuẩn bị nhượng bộ y tứ. Hôm nay cây hắn không gật đầu việc này liền không qua được. Đăng khoa không biện pháp, gật gật đầu, lý thị lúc này mới tiến nhà bếp đi nấu nước nóng. Đoái thượng cấp đăng khoa rửa mặt, đãi đăng khoa nghỉ ngơi, mặt nàng suy sụp xuống dưới. Ta liền không rõ, mau đàn như vậy sẵn bậy lão tam cùng hắn thân. Bao gồm Khương gia người đều có thể dựa được với đi như thế nào chúng ta liền không dựa vào được. Sao nói ta đều là làm thầu tử. Khương thị đối ta xa cách. Chỉ nói đến hổ hoa việc hôn nhân mới nói nhiều vài câu. Kia vẫn là lão thái thái dặn dò. Vệ nhị lang vừa rồi ở dưới hiên ngồi sổm thật lâu. Mới về phòng, nói. Kia lời nói cũng chưa nói sai. Hổ hoa việc hôn nhân nên để thượng nhật trình. Nếu là thông minh có bản lĩnh kéo 2 năm không quan trọng. Hắn kéo đến mặt sau càng khó mà nói, Lý Thị nhỏ giọng oán giận, hiện tại cũng không dám nói à, bằng không ngươi nói thương nhà ai. Trần ra bên kia giống như có cách số tuổi không sai biệt lắm. Cái nào Trần ra, đại tàu nhà mẹ đẻ, Lý Thị mặt lại đen rất nhiều, ngươi xem đại tàu kia đức hạnh, nhà nàng chuyên gia người đàn bà đanh đá. Cưới trở về không phải khi ta, Trần Thị nữ ngươi đều nhìn chúng, kia còn không bằng nói ta nhà mẹ đẻ chất nữ là tiểu một chút, trước định ra quá hai năm lại kết cũng không có gì. Vệ nhị lang nghĩ nghĩ, nói, hồ oa kia tính tình, chỉ sợ chúng ta về sau không còn dùng được hắn lập không đứng dậy. cưới cái đánh đá cũng hảo, ngày mai cái tế bái tổ tông đại tẩu cũng muốn trở về. ngươi cùng nàng đề để xem. trong nhà đại sự tổng vẫn là nam nhân nói tính. Vệ nhị lang chụp bàn, lý thị chẳng sợ không cao hứng, vẫn là đem việc này yên tâm thưa. ngày hôm sau. Lão đại lão tam lại tới, Lý Thị liền đem Trần Thị kéo đến một bên, uyển chuyển đề ra một câu, hỏi nàng nhà mẹ đẻ có phải hay không có mấy cái chất nữ? Chất nữ khẳng định có à, nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ nhi nữ số tuổi không sai biệt lắm có vài cái. Trần Thị trao mày, sao đột nhiên hỏi cái này, tam đệ muội không phải nói sao, nương thực sốt ruột chúng ta hổ hoa việc hôn nhân, làm chảy nhanh tương xem, Trần Thị sắc mặt biến đổi đệ mỗi người coi trọng ta nhà mẹ đẻ chất nữ, coi trọng cái nào, Lý Thị hồi tưởng một phen, nói, ta xem hà hoa không tồi, Trần Thị căn bản không tính toán đem nhà mẹ đẻ chất nữ hướng hố lửa đầy. Nàng theo hỏi một câu, kết quả Lý Thị thật đúng là dám nói, hà hoa a ta quay đầu lại cho ngươi hỏi một chút, nhị để mỗi người cũng biết, ta trụ trong huyền, thật không rõ ràng lắm ta ca ta tổ tử là nghĩ như thế nào. Trần Thị không biểu hiện thật sự rõ ràng. Lý thì cũng nghe ra nàng không vui, nếu mày nói, người giúp đỡ khuyên nhủ, hổ hoa đứa nhỏ này cũng là ngươi xem lớn lên, làng trên xóm dưới lại tìm không ra cái thứ hai giống hắn như vậy kiên định người. Hắn về sau khẳng định đối tức phụ nhi hào, có thể quá ngày lành. Lời nói là nói như vậy, ta cũng bất quá là hà hoa nàng cô, không làm chủ được, làm trần thị nói, hổ hoa là không tồi, nếu là không cái này thiên đến nách bất công nương chịu gà cho hắn nhiều đi gì sầu không thể nói thân, đơn giản nói vài câu lúc sau, Trần Thị lại đi trở về Khương Mật bên người, xem miệng nàng lầm bẩm, Khương Mật hỏi, làm sao vậy, Trần Thị cùng nàng kề tai nói nhỏ, đem việc này để ra một miệng, Khương Mật thượng kinh quá sớm, nàng đi thời điểm hà hoa mới là cái ba bốn tuổi đại tiểu cô nương, khả năng gặp qua đi, nhưng không ấn tượng, nàng hỏi, đại tẩu ngươi cái này chất nữ thế nào, muốn thật không sai. Cửa này thân nhưng thật ra có thể kết. Thật không sai ta mới không dám làm cái này môi. Đệ muội chúng ta người một nhà. Nhị phòng là tình huống như thế nào ngươi rõ ràng. Ta lo lắng cái gì ngươi nên biết. Khương mật ánh mắt ý bảo nàng hướng bên cạnh chạm chạm. Thấp giọng nói. Ta cùng lão ra Nam Hạ Hoài An. Mặt sau mấy năm đa số thời gian đều ở kia đầu. Cộng lại tổng muốn cái quản gia hỗ trợ chạy chân làm việc. Từ bên ngoài tìm người ta không yên lòng. Hổ hoa kia tính tình nhìn còn thành, người thật sự, không phải gian dối thủ đoạn, công đạo hắn làm cái gì có thể cho làm thỏa đáng. Dùng hắn ta có thể yên tâm, tả hiểu chúng ta lão ra đã là đường đường nhị phẩm quan. Chẳng sợ hổ hoa xử sự, sự không đủ khéo đưa đầy, cũng không lo lắng đắc tội ai, luôn là nhân gia vội vàng tới nịnh hót chúng ta. Không đi xem trần thị đầy mặt kinh ngạc, Khương Mật lại nói, hổ hoa đứa nhỏ này. Không cùng hắn cha mẹ ngăn cách chỉ sợ thật liền phế đi. Ta làm thầm thầm luôn là tưởng vớt hắn một phen. Hắn theo chúng ta đi. Về sau so, mỗi năm đưa phong thư đưa vài thứ trở về chính là. Chúng ta ở Hoài An hắn đi theo chạy chân làm việc. Chờ nhầm mãn triệu hồi kinh thành. Đồng dạng có thích hợp hắn việc. Đại tàu ngươi ngẫm lại đi. Các ngươi hà hoa muốn thật không sai. Liền định ra tới. Trở về sau hỷ sự làm nàng cũng đi theo một đạo đi hoài an cấp hổ hoa quản tiền thế hắn lo liệu sinh hoạt. Về sau còn có thể đi theo thượng kinh, không nói đại phú đại quý, không thể so vây trong thôn cường. Nói như vậy thật là không tồi. Chỉ cần cùng nhị phòng này mấy cái ngăn cách, hổ hoa đi theo lão tam làm việc, kiếm tiền cấp hà hoa nhéo. Hổ hoa lại không phải làm bừa làm bậy người, không lo nhật từ quá không đứng dậy. Trần thị trong lòng nóng lên, hỏi. Việc này ngươi cùng lão tam thương lượng quá sao? Khương mật cười cười, chúng ta lão ra vội bên ngoài sự đều vội không xong. Nội trợ từ ta trưởng dùng ai không cần ai tự nhiên cũng là ta định đoạt. Tổ tử ngươi thả an tâm, việc này ta có thể cùng ngươi đề. Tự nhiên con nắm chắc, lấy lão ra làm người, còn có thể không muốn kéo rút chất như sao? Kia hảo, ta chờ lát nữa liền đi tìm ta tẩu tử, ngươi là làm bá mẫu nhưng đến thành thực thực lòng cấp hồ hoa xem cái hảo tức phụ trần thị tàn nhẫn điểm phía dưới yên tâm hà hoa người là đánh đá một chút nàng có khả năng cưới như vậy cái bà nương đến chỗ nào đều không sợ có hại cùng chúng ta làm việc chủ ý quá lớn không được đến quy củ bổn phận trần thị lại nói nữ nhân này ra liền tính tính tình lại cường trái phải rõ ràng thượng không phải là muốn nghe đương gia an bài để mỗi ngươi tin được hồ hoa mặt khác liền không cần lo lắng Dù sao lấy chồng theo chồng Lúc trước lý thị đề thời điểm Trần thị nghe xong chỉ nghĩ phi nàng vẻ mặt Như vậy quải một cái cong Ngẫm lại thế nhưng là môn không tồi việc hôn nhân Trần thị trong lòng liền nóng hổi lên nhị tế bái quát tổ tông nàng lập tức về nhà mẹ đẻ đi Cùng ca tẩu hảo sinh nói nói Tế bái vội Sáng liền toàn vội xong rồi Nàng sau giờ ngọ đi Nghe nói đem hà hoa nói cho vệ nhị ra trường tử nàng Ca tẩu sắc mặt rất khó coi tẩu tử liền nói, ngươi là hà hoa thân cô cô, giúp đỡ làm mai cũng chọn cái tốt, vệ hổ dáng vẻ kia, chẳng sợ trong nhà mấy chục mẫu đất ai dám gà qua đi. Qua đi không chịu bà mẫu cha tấn, mắt thấy nàng ca cũng muốn gật đầu, Trần Thị đem bưng bát trà một phóng. tẩu tử ngươi nói ta là ngốc từ sao, ta so ngươi ngốc nhiều ít, ta có thể đem hà hoa hướng hố lửa đầy, nếu nói ra kia khẳng định có cớ, Trần Lão Đại chạy nhanh Trần An nói. Mỗi người đừng tức giận, người cẩn thận nói nói, Trần Thị lúc này mới nói ra cái một hai ba tới. Đãi nàng nói xong, Trần ra người có trong chốc lát hồi bất quá thần, là thật sự, vệ tam nói muốn dẫn hắn đi, đến Hoài An đi giúp đỡ làm quản gia, còn có thể là ta biên không thành, ta vốn dĩ nghe cũng tưởng một ngụm từ chối, ta chất nữ mọi thứ hào, nói cho ai không được làm cái gì nói đi nhà hắn chịu tội, là Khương Thị khuyên ta nói không tội. Làm ta hỏi một chút các người ý tứ Kết hợp cái này tình huống Ca tẩu nếu là nhìn chúng ta chạy nhanh đem sự tình làm Người ngẫm lại xem Đi trước hoài an đãi cái ba năm Đi theo là có thể đi lên kinh thành an ra Hổ hoa là thân chất nhi Lão tam tổng hội chiếu cô hắn Gì sầu không đường ra Trần ra người biên nghe biên gật đầu Bọn họ nhưng tính nhìn đến hổ hoa yêu điểm Chỉ cần không chịu lý thị bài bố Trên người hắn yêu điểm bó lớn Cần mẫn Có thể chịu khổ, sinh hoạt kiên định, vệ tam không phải đãi không được mấy ngày. Này ba lượng trời ạ làm tốt lắm hỉ sự. Ta xem như vậy, liền thỉnh tam đệ làm chứng kiến, đem việc hôn nhân định ra, đính thân làm hà hoa ở nhà bị gà. Nghe đệ muội nói tàu vận tổng đốc năm mặt muốn áp tài lương thực vận chuyển bằng đường thủy thượng kinh. Đến lúc đó còn phải trải qua nính châu bến tàu, bọn họ ở bến tàu đình một chút, phóng hổ hoa rời thuyền, trở về đem hỷ sự làm. Năm sau hai vợ chồng sớm một chút đi bến tàu chờ lên thuyền chính là. Ca tàu ngẫm lại rõ ràng. Tốt nhất cũng hỏi một chút hà hoa xem nàng có chịu hay không cả. Thương lượng Hảo chạy nhanh cho ta cái cách nói. Có đồng ý hay không ta hôm nay cái đều đến hồi cái lời nói đi. Trần Đại tàu trực tiếp liền chụp bản mi Còn hỏi cái gì, chiếu ngươi nói như vậy đương nhiên Hảo. Nàng có thể đi kinh thành an ra ta cùng ngươi ca còn có thể ngăn đón. Kia hành, liền nói định rồi. Ta đi kia lần đầu cái lời nói, xem hai ngày này ăn cái đính hôn rượu, nghĩ nữ nhi có phúc hưởng, Trần Đại Tẩu mặt đều phải cười lạn nhưng thật ra Trần Đại ca, lắm miệng hỏi một câu, loại chuyện tốt này như thế nào luôn được đến chúng ta. Lý thị nhà mẹ đẻ không dính, Trần Lão Đại không đề cập tới, Trần Thị Thiếu chút nữa liền đã quên, Lão ta muốn mang hồ Hoa Nam hạ chuyện này các ngươi trước đừng lộ ra, bọn họ còn không có chính thức nhắc tới. Chức đem hỷ sự định rồi, định ra lúc sau lại nói, nếu là trước nói hắn chạy không được muốn cưới Lý ra thức phụ. Thác Lý Thị Phúc, ta bà bà bao gồm tam đệ muội đều quay thường kia ra. Tam đệ muội nói nữ nhân ra có ý nghĩ của chính mình khá tốt. Lập đến khởi có thể giúp đỡ tướng công cũng không tồi. Chủ ý lớn mật phì trăm triệu không dám muốn, tổ tử ngươi cùng hà hoa nói tốt, thật thành chuyện tốt làm cái gì đều đến thương lượng tới. Nàng cũng không thể ngại hổ hoa ngốc mọi việc chính mình quyết định. Lý thị thế nam nhân ra ra như vậy nhiều chú ý. Nhật tử lướt qua càng mù. Người xem ta hiện tại cường xuất đầu không. Thiếu nhọc lòng còn thiếu bị liên lụy. Trần thị đem lời nói đều nói đến. Trở về tìm tới Lý thị. Rằng nàng vừa rồi đi hỏi qua. Nhà mẹ đẻ kia đầu đích xác tự cấp hà hoa thương xem. Còn không có xem trọng. Lý thị hỏi nàng đề ra không có. Hổ hoa sự Đề ra, ta tẩu tử cảm thấy hổ hoa như vậy thiên định có thể săn sóc người là không tồi. Nàng vẫn là có chút do dự, nói muốn nghe một chút hà hoa chính mình cách nói. Lý thị nhíu mày, loại sự tình này không đều là cha mẹ định đoạt, nào có từ nàng chọn lựa. Nhà của chúng ta nữ như tính tình đều tương đối cường. Nàng không cao hứng chẳng sợ định ra cũng khổ sở hảo. Hỏi một chút cũng không tồi, kia nàng bản nhân nói như thế nào? nàng tiểu cô nương ra cũng ngượng ngùng nói rõ ta xem kia ý tứ cảm thấy không tồi nói hổ hoa kiên định cần mẫn có thể hưng gia nàng như vậy nói ta chạy nhanh giúp đỡ vài câu làm ta ca tẩu gật đầu tam đệ muội không phải nói nương ở kinh thành chờ tin tức tốt ngươi xem có phải hay không làm lão tam làm chứng kiến rèn sắt khi còn nóng đem việc hôn nhân định ra lý thị cũng cảm thấy hảo nàng nghĩ hiện tại định gia có thể được lão tam một phần lễ về sau định nói. Nói không hảo gì đều không vất được. Ở vệ thành phu thê chứng kiến hạ. Hai nhà việc hôn nhân liền định ra tới. Khương mật cầm cái hồng ngọc vòng tay cấp hà hoa. Làm thêm hì chi vật. Hà hoa hai tay phùng tiếp nhận đi. tiểu tâm mang tới tay trên cổ tay. Đãi nàng cảm tạ Khương mật quét vệ thành liếc mắt một cái. Vệ thành nhớ tới. Để ra chuyện đó. Phu nhân cùng ta để ra chuyện này. Nói hổ hoa lưu tại quê nhà đời này chính là trong đất bào thực. Nghĩ chúng ta làm chú thím có phải hay không cho hắn chỉ điều đường ra. Việc này ta cân nhắc, chúng ta nam hạ hoài an, khác đều an bài hảo, chính là còn thiếu cái giúp đỡ chạy chân ban sai quản sự. Hổ hoa tính tình trầm ổn, nghe lời, làm việc bền chắc, có thể làm người phóng hạ tâm. Ta muốn mang hắn đi ra ngoài, nhị ca nghĩ như thế nào. Vệ nhị lang tuy rằng cũng càng coi trọng đăng khoa, hổ hoa có thể có đường ra hắn đồng dạng cao hứng. Liền gật đầu nói, tam đệ chịu đề bạt hắn đương nhiên hảo, hảo, hảo cái dám a Lý thị đều ngồi không yên, cọ một chút đứng lên, tràn đầy không thể tin được nhìn về phía vệ thành. Việc này như thế nào không trước thời gian nói, bởi vì đột nhiên bị kích thích, nàng liền ngữ khí đều là chất vấn. Vệ nhị lang ninh mi liếc nhìn nàng một cái, tam đệ muốn đề bạt hổ hoa là sự tình tốt, người như thế nào nói chuyện, khương mật cũng cười cười. Ta hôm qua nhi mới cùng lão gia thương lượng ra tới. Hôm nay vội vàng hỷ sự đề ra. Ta tưởng khuyên nhị tẩu một câu. Hổ hoa 19. Lại luyến tiếc đương nương đều phải học buông tay làm hắn độc lập. Kia mới là vì hắn hảo. Tổng như vậy câu có thể có cái gì tiền đồ. Nói nàng lại nhìn về phía hổ hoa. Hỏi. Người thưởng cùng người tam thúc nam hạ hoài an sao. Có nghĩ đi ra ngoài trông thấy việc đời. Chuyện này rõ ràng vượt qua hổ hoa mong muốn hắn nhìn còn có chút hồ đồ vẫn là gật gật đầu nói ta tưởng ta tưởng có tiền đồ bởi vì tổng bị mẹ ruột nói ngươi nhìn xem mau đàn mau đàn như thế nào như thế nào ngươi như thế nào như thế nào chẳng sợ lại bồn trong lòng vẫn là sẽ khó chịu hắn chỉ là không biện pháp biết chính mình liền điểm này cân lượng không dám lăn lộn cũng thật phải có cơ hội này nhị lang gia nào có không nghĩ đỉnh thiên lập địa vệ nhị lang bao gồm hổ hoa bản thân đều thực nguyện ý Sự tình liền định ra tới, vệ thành làm hắn hôm nay kế liền đem đồ vật thu thập hảo. Cùng người nhà hảo ăn sống cái cơm, nói cá biệt, ngày mai đến trong huyện đi, quá hai ngày một đạo khởi hành đi nính châu bến tàu. Này liền đi, có phải hay không quá đuổi một chút, chẳng lẽ còn cho hắn chuẩn bị một năm. Nam tử hán đại trưởng phu thiếu điểm ma kỳ, làm việc nhanh nhẹn chút, vệ thành xem giống hổ hoa, ánh mắt dò hỏi hắn có nghe hay không, hổ hoa nhấp môi. Gật đầu nói nhớ kỹ. Đêm nay thu thập hảo ngày mai thượng huyện thành. Trần ra bên kia tới xem lễ đều cao hứng thật sự. Nói thẳng hà hoa mệnh hảo. Về sau có phúc hưởng. Lý thị nhà mẹ đè mặt hắc hắc. Náo nhiệt qua đi. Lý ra liền đem hổ hoa hắn nương kêu lên một bên. Hỏi, loại chuyện tốt này ngươi liền tiện nghi trần ra khuê nữ. Sao không nghĩ ngươi chất nữ? Ngươi chất nữ còn không có tìm lạc đâu. Lý thị trong lòng so với ai khác đều khó chịu. Nàng cắn răng nói, đường ra nói hổ hoa tính tình này nên tìm cái biêu một ít. Muốn hai người đều mềm mại, sợ quá không ngày lành. Hắn đề trần thị nữ, một hai phải ta tìm đại tàu nói. Vốn dĩ cho rằng đại tàu hiện giờ tầm mắt cao chỉ định chướng mắt. Nàng đẩy ta quay đầu lại ở đề chất nữ danh. Ai ngờ thế nhưng nói thành, các ngươi lão đại vào vệ tam mắt, đi theo muốn đi vận may. Trần ra bằng gì không làm, ngốc tử mới không làm. Người căn bản không nên đi đề, ta lại không biết, ta không biết à, nàng nhà mẹ đẻ người đã che thượng ngực, khó chịu, là thật khó chịu, chuyện này không đường sống, người là nói lui trần ra việc hôn nhân nói ta chất nữ nhi. Nếu là không lão tam làm chứng kiến là có thể, hiện tại không được, trần ra liền khương thị vòng tay đều thu, này như thế nào lui, kia tổng phải đợi cái một hai năm mới có thể thành thân. Người không thể ngẫm lại biện pháp, lý thị đau đầu. Vì đăng khoa sự nàng liền đau đầu, hơn nữa hổ hoa này ra, phiền đều phải phiền chết, nàng nguyên lành lên tiếng, xem đi, nhìn kỹ hắn nói, so với hổ hoa đường ra, nàng càng quan tâm đăng khoa cầu học vấn đề, nàng công đạo cái kia lời nói đăng khoa nói, lão tam lôi ra khương mật nhà mẹ đẻ huynh đệ, nói phỏng theo bọn họ, chờ đăng khoa chúng thú tài nếu là đi không được phủ học, lại đề cử hắn đi những cái đó thực lực không tồi học quán hảo. Lý thị lúc ấy liền rất sốt ruột, nói đây là thân chất Nhi A, không thể ngẫm lại biện pháp. Vệ thành đương trường khảo giáo đăng khoa một phen, hắn đề ra mấy hỏi, vệ huyên có thể đáp thưởng, đăng khoa lại không thể. Vệ thành nghe xong liền diêu đầu, nói loại trình độ này đều không có thông quan tiết cũng là hại hắn. Phủ học loại địa phương kia, liền tính đem người nhét vào đi, người mỗi ngày cũng là nghe thiên thư, người nghe không hiểu, này liền giống mang hài từ không học được bỏ đi như thế nào, không học được đi như thế nào chạy đâu. Chương 182, thân tích đi rồi một vòng, tổ tông tế bái quá, hơn nữa hồ hoa việc hôn nhân cũng nói định rồi. Nhiệm vụ kỳ thật liền tính hoàn thành, vệ thành còn cùng đại thúc công ăn một hồi rượu, sau đó mới trở lại trong huyện, đến trong huyện phát hiện tiến đến bái phòng cuồn cuộn không dứt. Có địa phương quan viên, phú thương, hương thân Cũng có rất nhiều năm chưa từng lui tới cùng trường, ở chấn trên trường tư cùng trường, còn có mộ danh tiến đến học sinh, đúng rồi, ở hào chút thiên không ngừng đẩy nhanh tốc độ dưới, nhận được nính châu truyền lời thúc châu chi phủ nhưng tính tới rồi tùng dương huyện thành. Chi phủ lão ra đi trước nha môn tìm huyện lệnh, nghe huyện lệnh nói tổng đốc đại nhân ở tại hắn đại ca ra. Chi phủ liền khẩu trà cũng không lo lắng uống, xoay người lại đi vệ đại gia, vệ thành đã ở chuẩn bị. Ngày thứ hai liền phải mít người rời đi. Lúc này hắn ở cùng mau đàn an bài sự tình. Chủ yếu vẫn là nói học điền tế điền vấn đề. Đồng ruộng cần phải chậm rãi tìm kiếm. Không phải một hai ngày là có thể mua hảo. Vệ thành đại khái cùng hắn nói dạy học điền tế điền đặt mua xuống dưới như thế nào kinh doanh. Làm hắn tốn nhiều chút tâm ngàn vạn làm thỏa đáng. Làm thỏa đáng lúc sau hướng hoài an mang cái lời nhắn. Mau đàn đối người khác không thấy được có nhiều như vậy kiên nhẫn. Đối hắn tam thúc lại cung kính thật sự, phàm là vệ thành công đạo cái cái gì, không quan tâm có hay không khó khăn hắn đều dám ứng. Lúc này cũng giống nhau, việc này thúc thúc yên tâm, chất nhi bảo đảm cấp làm thỏa đáng. Trên thực tế ta đều cùng ta nương chào hỏi qua làm nàng chi ba ngàn lược. trước đặt mua 200 mẫu dụ tốt, cái này số ngày xem được không? Một chút phỏng trừng mua không được nhiều như vậy, từ từ tới đi, này 200 mẫu ta ra một nửa tiền. mặt khác. Vệ Thành đang muốn nói đây là ban ơn cho hậu đại con cháu sự tình. Cả nhà đều nên ra điểm lực, lời này khiến cho mau đàn tiệt, thúc thúc thời trẻ giúp thân thích nhóm quá nhiều. Việc này, nào còn dùng ngài ra tiền, ngài cũng cho ta cha một cái biểu hiện cơ hội, cha ta vẫn là lão đại tới. Vệ Thành nghĩ nghĩ, nói, việc này đến từ các ngươi đi làm, các ngươi lại muốn xuất lực lại muốn ra tiền, vẫn là toàn bao gia pháp, không thích hợp a. Mau đàn ngượng ngùng cười cười, trả lời, ta lấy thúc thúc làm mánh lưới phát tài, thúc thúc không chịu chiều thành, này liền tặng không cho ta bao nhiêu tiền, như thế nào còn có thể cùng ngài duỗi tay, việc nào ra việc đó, người viết thư dùng ta làm mánh lưới, muốn so đo cũng là chúng ta chi gian việc tư, đặt mua học điền tế điền là công sự, hai việc không lo nói nhập làm một, việc này liền nói định rồi, vãn chút thời điểm ta làm người thẩm thẩm đưa ngàn lượng quan ngân phiếu tới thiếu bộ phận từ các ngươi bổ thượng. vệ thành chụp bản mi, mau đản liền không lại khuyên. hắn nói cùng ta định ra hôn ước lư tứ tiểu thư gia là thư thương, thường xuyên yêu cầu nam bắc đi hóa, thương thuyền hành tại đại vận hà thượng, mong thúc thúc nhiều hơn quan tâm. vệ thành hỏi hắn đại vận hà thượng loạn thật sự sao? này chất nhi chỉ lo viết thư, in ấn bán sự ta không thông, chỉ là nghe lư gia đại thiếu gia đề qua hai lần. Muốn hành thủy lộ không chuẩn bị hào khó làm. Tào bang bá đảo, chỉ hai loại thuyền bọn họ không dám động. Một là triều đình quan thuyền, nhị là phía nam tới vận đồng thuyền. Quan thuyền tự không cần phải nói. Phàm là động, quay đầu lại liền gặp phải triều đình quét sạch. Vận đồng trên thuyền hàng hóa trọng. Nước ăn thâm, bọn họ không dám động phải đi sợ bản thân lật. Trừ bỏ này hai loại, tầm thường con thuyền đều đến chuẩn bị tào bang. Đi ngang qua phải đưa tiền bảo hộ. Nếu không ngươi không ngừng dựa hắn cũng có thể cho ngươi chặn lại xuống dưới. Muốn chịu khổ, những lời này kỳ thật là kết thân phía trước. lư ra cùng Mao Đàn nói chuyện hợp tác, tưởng nhiều lấy chia làm bán thảm nói. Đại khai ý tứ là Mao Đàn chỉ phụ trách viết, mặt khác sở hữu đều từ Lưu ra một mình ôm lấy mọi việc. Sắp chữ in ấn vận chuyển bán đều yêu cầu đại lượng sức người sức của. Bọn họ hy vọng nhiều trừ một ít, cuối cùng thương định chính là bào trừ hết thải tiền vốn. Lợi nhuận bộ phận chia đôi chướng. Lư ra lại vất vả. Không có mau đàn bọn họ cũng tránh không được. Mau đàn bên này đồng dạng gánh vác biên chuyện xưa viết chuyện xưa cùng với ứng phó vai chính nguyên hình áp lực. Hợp tác hai bên các có các khó xử. Lư ra liền nói với hắn một hồi. Mau đàn nhớ kỹ. Lúc này còn nguyên thuật lại cho hắn tam thuốc Vệ thành lại đề ra mới hỏi. Mau đàn nói không hào. Thúc thúc muốn thật muốn biết. Ta thỉnh lư đại thiếu ra tới cửa. Hắn có thể nói đến minh bạch, hoàng thượng chỉ hắn làm tàu vận tổng đốc chính là muốn thống trị này đó. Vệ thành đương nhiên suy nghĩ nhiều dài một ít, nghe thấy ôm đại nhân nói những cái đó hiển nhiên không đủ. Hắn hơi gật đầu, người đi thỉnh lưu ra thiếu ra tới. Ta có chút lời nói muốn hỏi, mới vừa công đạo đi xuống, liền nghe nói thốc châu chi phủ tới rồi. Mau đàn tự giác né tránh, vệ thành thì tại nhà bọn họ chính sảnh thấy bản địa chi phủ. Cũng liền đơn giản hàn huyên vài câu, ăn chén trà, chi phủ còn tưởng làm ông chủ cấp vệ thành đón gió tẩy trần. Hỏi hắn có phải hay không đi Tốc Châu trong thành nhìn xem. Vào kinh nhiều năm khó được trở về, trốn cũ trọng dù cũng có một fan thư vị. Vệ thành cử, nói không có thời gian, Tốc Châu chi phủ nói còn tưởng cẩn thận nghe hắn dạy bảo. Như thế nào đại nhân này liền chuẩn bị khởi hành chạy tới bến tàu. Thật không thể ở lâu mấy ngày, vì giữ lại hắn. Chi phủ còn nhắc tới Tốc Châu Phủ học học quan cùng với vệ thành những cái đó cùng trường. Đại khai ý tứ là lần sau trở về còn không biết là khi nào. Không ôn chuyện về sau có cơ hội lại nói. Lần này thật không có thời gian. Chi phủ đại nhân vội vàng tới. Kết quả cũng chưa nói thượng nói mấy câu. Hắn cũng không lập tức dẹp đường hồi phủ. Lại hướng nha môn đi rồi một chuyến. Cùng huyện lệnh liêu quá. Chuẩn bị ở lâu một ngày. Ngày khác tự mình đưa vệ thành xuất phát, vệ thành không quản túc châu chi phủ là tính thế nào? Hắn đem tâm đều đặt ở cùng lưu đại thiếu gia gặp mặt thượng. lư gia là thư thương, vẫn là sinh ý làm được pha đại thường xuyên muốn từ thủy lộ đi hóa cái loại này. Đối đại vận hà nhiều ít là hiểu biết, vệ thành muốn biết chính là không trải qua ra công trao chút chân thật tình huống. Nếu tàu bang nguy hại đã như vậy lớn, đều không cần suy xét nên như thế nào nói. Đến Hoài An lúc sau nên thương lượng xem như thế nào giải quyết bọn họ. Nông thương đều là quan trọng thuế má nơi phát ra. Cũng trực tiếp quan hệ dân sinh, thương đội đi hóa khó. Cái này tình huống sẽ trực tiếp nâng lên đồ vật bán giới. Ngẫm lại xem, triều đình muốn đánh thuế. Thương thuế vốn dĩ liền so thuế đất lược cao. Hơn nữa trên đường còn phải bị tàu bang quát tiếp theo tầng. Vì bảo lợi nhuận thương gia thế tất nâng lên bán giới rất nhiều đồ vật thuộc sinh hoạt cần thiết ăn ít khẩu cũng đến tình tiền đặt mua này dùng nhiều một văn kia dùng nhiều hai văn tính xuống dưới liền rất khả quan cố tình chướng dưới còn không phải chướng một lần liền tính xong người láo uy không no tào bang quát xuống dưới chỉ biết càng ngày càng nhiều đây là cái yêu cầu khiến cho triều đình coi trọng tuần hoàn ác tính vệ thành điều lại đây phía trước không hiểu biết tình huống chưa từng đề qua phương diện này kiến nghị Trần Chính ngồi ở tàu vận tổng đốc vị trí thượng, mấy biên một hiểu biết, liền cảm giác thống trị tàu vận lừa xém lông mày. Nghe nói vệ thành muốn gặp hắn, lư đại thiếu gia thụ sủng nhược kinh, hắn mang lên mấy ngày nay nắm chặt chuẩn bị lễ vật lại đây. Vệ Thành lại không quan tâm hắn mang đến lễ, ngồi xuống lúc sau đi thẳng vào vấn đề nói ra trong lòng nghi vấn. Nghe lư đại thiếu gia nói một phen hắn biết nói vận tải đường tùy tình huống. Lưu đại thiếu gia cũng nguyền truyền cầu che chở. Vệ thành chính diện cho hắn cách nói. Nói sẽ che chở hắn. Không phải bởi vì hắn sắp sửa cùng vệ gia kết thân. Mà là làm tàu vận tổng đốc nên thống trị hào đường sông vận chuyển lương thực. Bảo đảm duyên hà một đường an toàn. Bảo đảm vận tải đường thủy thẳng đường. Hôm nay nói chuyện nội dung. Người sau khi ra ngoài chớ có lộ ra. Đến nỗi ta đáp ứng ngươi. Thả chờ một hai năm. Lại đến xem đi. Vệ thành mang trà lên chén chậm rãi uống, quá trong chốc lát mới nói. Hoàng thượng là minh quân, tưởng trước nay là như thế nào mới có thể xử bá tánh sinh hoạt càng tốt. Bất quá này phiến quốc thổ quá lớn, tồn tại vấn đề cũng có không ít, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ giải quyết không có khả năng. Dù sao cũng phải đi bước một từ từ tới, các người hẳn là đối triều đình có chút tín nhiệm cùng kiên nhẫn. Gặp gỡ bất bình việc, báo cấp thông chính tư cũng hảo báo cấp tới địa phương thượng tuần tra giám sát quan cũng hảo ngẫm lại biện pháp làm hoàng thượng biết có thể nói nói vệ thành xua tay làm hắn lui ra nói muốn chính mình chờ lát nữa lư đại thiếu gia tự đại sảnh lui ra ngoài đi ra ngoài tìm mau đàn cảm khái nói cùng vệ đại nhân liêu qua sau ta có chút minh bạch hắn vì sao có thể có hôm nay ở nông thôn xuất thân học sinh quá nhiều có thể đạt tới hắn này độ cao rất khó có cái thứ hai Lư đại thiếu ra nói, người thúc thúc là tâm tồn đại nghĩa người, hắn tay cầm quyền thế là bá thánh chi phúc, mà nguyện ý để bà trọng dụng như vậy thần tử, hoàng thượng quả thật là minh quân, mau đàn không biết hai người bọn họ nói chuyện cái gì. Hắn có thể nói kinh ngạc cực kỳ, chỉ hàn huyên như vậy trong chốc lát, người liền đối ta tam thúc như vậy tôn sùng, lư đại thiếu ra lắc đầu, ở trong lòng cảm thán nói, một nhà thúc cháu tranh lệch cũng đủ đại. Vệ Đại Thuận cũng là đỉnh đỉnh người thông minh, hắn thông minh đầu toàn dùng ở phát tài thượng, lại xem hắn thúc, lòng dạ rộng rãi rộng lớn, đại nhân đại nghĩa. Rất khó tưởng tượng ở nông thôn địa phương có thể sinh ra người thúc thúc người như vậy. Người viết cái kia, không hoàn toàn khắc họa ra người thúc dáng vẻ phong tư. Mặt sau mấy quyền nhiều châm trước châm trước, mau đàn, lư đại thiếu ra đi phía trước còn ở lắc đầu thở dài. Nói đáng tiếc thứ muội muội đuổi bất quá tới. Thật muốn mang nàng tới nghe một chút tổng đốc phu nhân dạy bảo. Mau đàn đưa tương lai đại cữu từ ra cửa. Nghe được lời này phun tàu nói. Tứ tiểu thư thật tới ta thầm cũng sẽ không nói nàng cái gì. Yên tâm đi ngươi. Ta chú thím người như vậy sẽ không giáp mặt cho người ta nan kham. Ngươi cho rằng quê quán bên này ai đều theo chân bọn họ ở chung đến hảo. Kỳ thật cũng có bất hảo. Lần này trở về hai người bọn họ chưa cho bất luận kẻ nào xấu hổ. Quan hệ tốt thân thiết. Quan hệ kém khách khí, mặt mũi toàn đắp đi qua, vệ ra đại phòng ở phát tài lúc sau có cố tình lấy lòng kinh thành bên kia. Có cái lời nói kêu rũi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Mặc dù vệ thành bọn họ đối đại phòng rất nhiều cách làm không ủng hộ. Quan hệ thật thật tải tại chữa trị lên một ít, đây là mau đàn cố tình kinh doanh kết quả. Nhị phòng bên kia liền không hạ khổ công chữa trị quan hệ. Lẽ ra gặp mặt là muốn xấu hổ. Trần thị về quê phía trước đều cho rằng có chê cười xem. Kết quả không có, Khương Mật chẳng sợ chướng mắt lý thị, cũng chưa nói nàng cái gì, còn tận lực hòa khí đem lão thái thái công đạo xuống dưới sự tình làm. Hiện tại ngươi nhìn xem, hổ hoa việc hôn nhân nói định rồi, nhìn cũng có tiền đồ, kết quả giai đại vui mừng. Mau đàn có điểm xem minh bạch hắn thúc hắn thầm, sẽ đề điểm thân thích, nhưng sẽ không lặp lại nói. Người nghe được đi vào liền nghe nghe không tiến liền tính, tả hữu lộ là chính mình tuyển, nhật tử là chính mình ở quá, tốt xấu phía sau còn có vài thập niên, bản thân chịu, đúng rồi, người đợi chút, có cái đồ vật ta thiếu chút nữa đã quên, lư đại thiếu gia đều chuẩn bị đi. đột nhiên bị mao đàn gọi lại, hắn hỏi thứ gì, đằng trước ta đường đệ đính hôn, tam thẩm đi xem lễ, đương trường cởi chỉ vòng tay cấp nhà gái, trở về lúc sau nàng cũng cầm một con cho ta nói là thầm thầm cấp cháu dâu. vừa lúc ngươi lại đây, ta cho ngươi lấy thưởng, trở về giao cho tứ tiểu thư. lư gia sinh ý làm được rất đại, đương nhiên sẽ không hiếm lạ một hai chỉ vòng ngọc. nghĩ đến là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân đưa, vậy bất đồng. này những đồ vật bản thân giá trị bao nhiêu không quan trọng. đoan nhìn ra từ ai tay, tứ muội muội là thương hộ nữ, đến như vậy một kiện hàng ngày mang là mặt dài sự mau đàn xoay người lấy cái bàn tay đại tứ phương bốn chính hộp cấm lại đây giao cho lư đại thiếu gia lư đại thiếu gia tiếp nhận vô cùng cao hứng ngồi trên chờ ở bên ngoài cỗ kiệu lên kiệu lúc sau hắn mới tiểu tâm mở ra nhìn thoáng qua vòng tay bản thân không có đặc biệt hiếm lạ ngọc liêu là tốt nhất hình thức tương đối bình thường nhưng chỉ cần nghĩ vậy là nhị phẩm phu nhân tặng lư đại thiếu gia liền cảm giác thấy thế nào như thế nào hiếm lạ hắn còn sợ va chạm cẩn thận cầm Lấy về đi phóng hảo mới thư một hơi. Từ vệ ra trở về lúc sau. lư đại thiếu ra liền ở cộng lại. Hắn muốn chiều cái thời gian hồi bổn ra một chuyến. Đem đồ vật cấp tứ muội muội đưa trở về. Cũng muốn cùng trong nhà nói nói gần đoạn thời gian hiểu biết. Tâm sự vệ đại nhân phong tư. Vệ thành trở về một chuyến. Cấp toàn bộ tùng dương huyện đều mang đến rất nhiều đề tài câu chuyện. Huyện thành đều giống như náo nhiệt lên. Bất quá tựa như kế hoạch như vậy. Bọn họ một hàng cũng bất quá lưu lại 5 ngày. Lại mang theo người chạy về bến tàu. Tới thời điểm là một nhà ba người cũng quan sai hộ vệ. Trở về còn nhiều cái hổ hoa. Hổ hoa cùng vệ huyên thượng một chiếc xe ngựa. Đi lên phía trước còn liên tiếp quay đầu lại. Biết vệ thành hôm nay đi. Thần thích nhóm đều tới rồi tiễn đưa. Nhị phòng tự nhiên cũng tới. Vệ nhị lang chỉ nói làm hắn nghe thúc thúc an bài. Hảo sinh làm việc. Lý Thị có lẽ từ không còn dùng được đại nhi tử trên người nhìn đến một chút hy vọng. Đối thái độ của hắn hảo một ít, trước khi xuất phát còn ở phóng thích tình thương của mẹ. Làm hổ hoa đi ra ngoài hảo sinh chiếu cố chính mình. Thường xuyên viết thư trở về bảo bình an, còn có cầm tiền không cần tùy tiện hoa. tới rồi trong thành sinh hoạt cũng muốn tiết kiệm, hắn cũng liền nói như vậy vài câu. Phía trước ở thúc dục làm chạy nhanh lên xe, chuẩn bị xuất phát. Quan thủng xe môn phía trước hổ hoa cuối cùng nhìn đi theo lại đây tiễn đưa hà hoa liếc mắt một cái. Lúc này mới quy quy cụ củ, củ ngồi xong. Tới ba ngày, đi cũng ba ngày, vệ thành vẫn là cùng Khương Mật thừa cùng chiếc xe ngựa. Hai người bọn họ rất nói nhiều nói. Khương Mật còn nhắc tới vừa rồi xuất phát phía trước. Nàng lén cấp tra tắc hai tấm ngân phiếu. Việc này ta rất do dự. Ta bang nhân nhất quán không yêu trực tiếp đưa tiền. Tiền cấp lại nhiều đều có tiêu hết thời điểm. Lại nghĩ khó được trở về một lần Này vừa đi còn không biết ngày nào đó mới có thể lại trở về nhìn xem Tắc điểm tiền cho ta cha chi tiêu chỉ đương tận tận hiếu tâm Tướng công ngươi nói đi Vệ thành vốn dĩ ở hạp mục dưỡng thần Nghe nàng nói chuyện mới mở mắt ra Gật đầu nói là hẳn là Lần này trở về ta cảm giác chính mình thay đổi một ít Trước kia luôn là nhìn đến không tốt Liền tính ngoài miệng không nói Đối rất nhiều sự chưa chắc vừa lòng Lần này trở về liền cảm thấy rất nhiều chuyện cũng không phải như vậy hư. Giống ta cha đi, đời này không có làm thành cái gì giống dạng sự. Cũng không đem ta cùng cầu tử giáo rất khá. Hắn vẫn là có sở trường. Ít nhất biết vì ta ngẫm lại. Mấy năm nay chưa cho chúng ta thêm phiền toái. Điểm này lòng ta rất cảm kích. Người nghèo chợt phú vốn dĩ liền nguy hiểm. Dễ dàng khiến người hành sự bừa bãi. Ta nhà mẹ đẻ người phương diện này làm được khá tốt. Mười năm sau đều quy củ bổn phận. Khương Mật kéo vệ thành cánh tay. Hỏi hắn có cái gì tâm đắc. Cảm thấy các hương thân thay đổi rất nhiều. Lại không thay đổi nhiều ít. Lời này không phải tự mâu thuẫn. Nói thay đổi rất nhiều là chỉ tuổi tướng mạo sinh hoạt điều kiện. Đến nỗi không thay đổi. Người vẫn là cùng năm đó giống nhau nhiệt tình. Đa số nhân tính từ cũng không nhiều lắm cải biến. Khương Mật nghĩ nghĩ. Hỏi. Nhị ca nhị tẩu đâu? Người xem coi thế nào? Ta xem bọn họ vẫn là không sống minh bạch, chấp niệm quá nặng, là nói đăng khoa chết quế. Nhắc tới này hai vệ thành liền ê răng, ở nông thôn hài tử nhũ danh lấy thành như vậy quả thực quá khoa trương. chết quế ta còn nhìn không ra, đăng khoa không tốt lắm, có chút nhút nhát co rúm Như vậy tính tình cũng hưng không dậy nổi sóng gió, an phận sinh hoạt nhưng, thành đại sự khó, nhị tẩu quá coi trọng hắn, sùng đến qua, ta chỉ sợ nàng hiện như. tại ôm chờ mong quá cao sau lại phát hiện Đăng Khoa làm không được, kia Đăng Khoa tình cảnh cũng muốn xấu hổ. Khương Mật do dự một chút, nói, ngày ấy chúng ta mấy cái phụ nhân ngồi xuống tán gẫu. Ta hàm xúc nói vài món kinh thành sự, nói chính là con cái giáo không hào khả năng tai họa cả nhà. Ta nói thời điểm em dâu triệu thị nghe xong, nhị tẩu cũng nghe, đường náo nhiệt nghe, đánh giá không liên tưởng đến chính mình, ta cũng không thể lôi kéo nàng nói ngươi như vậy không được. Đối với nhi tử yêu cầu nghiêm khắc một ít, cũng cũng chỉ có thể xem đăng khoa tạo hóa. Khương mật vừa nói vừa lắc đầu, giảng nàng chính mắt nhìn thấy đăng khoa phía trước, cũng chưa nghĩ đến kia hài tử là cái dạng này. Rốt cuộc mấy năm nay cùng nhị phòng không có trực tiếp thưa từ lui tới. Bất quá cho dù có phòng trừng cũng phát hiện không được vấn đề. Xem những người khác không cảm thấy tình huống nghiêm trọng, chỉ nói kia hài tử thẹn thùng một ít, tương đối dính hắn nương. Đăng Khoa là nhị tổ mệnh can tử, ai đều cắm không được tay, quản không được, nhưng thật ra hổ hoa đứa nhỏ này, trông cậy vào hắn ly cái kia ra lúc sau có thể có chút biến hóa. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể cái gì đều nghe nương an bài, chính mình đến có dự tính, bị khương mật sở nhớ thương hổ hoa liền ở phía sau trong xe ngựa. Cùng đường đệ vệ huyên mắt to chừng mắt nhỏ, hổ hoa khi còn nhỏ còn rất hoạt bát, cái chạy ra ngoài chơi. Tiến học lúc sau cùng Mao đàn một đối lập, hắn có vẻ buồn, tổng bị Lý Thị trách cứ oán trách tính tình chậm rãi liền sửa lại. Hắn là càng lớn càng trầm mặc, hiện tại thông thường đều là buồn đầu làm việc, cực nhỏ mở miệng, bị hỏi đến mới nói vài câu. Hắn là như thế này, Vệ Huyên cũng như vậy, so với phía trước thùng xe tràn đầy ôn nhu, mặt sau là trầm mặc thêm xấu hổ, hai cái cơ miệng hồ lô thấu cùng nhau, luôn có cái lời nói càng thiếu, vài lần hợp xuống dưới. Vệ huyên thắng, là hổ hoa trước khai khẩu, bọn họ ở một chiếc xe ngựa thượng ngồi chung nửa ngày. Hổ hoa đem đặt ở một bên tay nải lấy lại đây. Lấy ra trang bánh ngọt điểm tâm, hỏi đường đệ ăn sao. Vệ huyên lắc đầu, lại một lát sau hắn hỏi, đường ca ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi đối với ngươi hảo sao. Hổ hoa nhìn trong lòng ngực thức ăn, muộn thanh nói khá tốt, thật sự khá tốt, không bằng đối đệ đệ hảo, vẫn là không tồi không bị đói cũng không đông lạnh, vệ huyên nhíu mày, người đọc quá thư sao, tam tự kinh có thể hay không bối, bên trong có một câu nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, nếu sinh cái hài tử chỉ cùng hắn ăn mặc khác giống nho mặc kệ. kia không bằng không sinh, hổ hoa tay nắm thật chặt, nhìn về phía đối diện số tuổi so với chính mình tiểu một nửa đường để, nói, ta đầu óc bồn, người có chuyện nói thẳng đi, Ta đoán cha mẹ ngươi khẳng định nói rất nhiều nhà ta không phải. tỷ như nói cha ta phát đạt vong bản. Không màng thủ tốt. Như vậy giáo. Nhà ngươi lại quá 10 năm 20 năm còn phải vây ở ở nông thôn. Ra không được cái năng lực người. Cha ta từ nhỏ nói cho ta. Chẳng sợ trong nhà đồ vật. Cho ngươi mới là ngươi. Không cho ngươi cũng đừng nhớ thương. Nghĩ muốn cái gì bản thân tránh đi. Đừng hy vọng cố định hưởng phúc. Ta nương cũng nói. Thân tích chi gian giảng trước nay là tình cảm, không có gì là bổn phận, không cẩn thận nói nhiều, ta chính là cảm thấy cha mẹ ngươi rất thực xin lỗi các ngươi huynh đệ. Vệ huyên khó được nói lớn như vậy đoạn, hổ hoa nghe xong, quay đầu lại khuyên hắn, làm con cái không nên nói cha mẹ không phải, ngươi nếu là biết rõ cha mẹ ngươi làm được không tốt, nên chỉ ra tới a ngươi không nói tùy ý hắn phạm sai lầm, kia không phải hãm người với không từ, hổ hoa lại không nói. Vệ huyên không lại buộc hắn, liền ở trong xe niệm khởi tam tự kinh tới. Đến, nuôi mà không dậy là lỗi của người làm cha. Nơi này, hắn tạp trụ lặp lại niệm vài biến. Niệm xong lại tới nửa hứng thú. Nói lên rất nhiều năm trước làm chủ giám khảo lại nháo ra làm dối kỳ cương đại án bị chém đầu lục đại nhân cùng sau lại chịu khổ xét nhà lưu đầy lưu đại nhân. Một cái là phu nhân không cưới hảo, một cái là con cái không giáo hảo. Kết quả đều là cả nhà cùng nhau xui xèo. Vệ huyên khuyên hắn nói nếu rời nhà, liền nhảy ra đại hiếu Tử thân phận đến xem nhà mình song thân. Nghĩ lại về sau nên làm như thế nào, thành thân phía trước ngớ ngẩn chỉ hố chính mình, thành thân lúc sau còn như vậy kia không phải đạp hư người sao. Hổ hoa nghe một câu đáp không thượng trong lòng cảm thấy tam thúc ra đệ đệ miệng tử quá lợi hại. May vệ huyên không biết hắn là như vậy thường, nếu là biết, đến làm hắn kiến thức một chút đại ca vệ Ngạn năng lực. Vệ huyên cảm thấy chính mình vẫn là cái quy cùng người. Không giống đại ca, xem bất quá mắt thời điểm liền cha đều dỗi. Nói chuyện càng là những câu chọc người ống phổi, tức chết người không đền mạng. Ngồi xe ngựa này ba ngày, hổ hoa làm vệ huyên ngẫu nhiên một câu nói được hoài nghi nhân sinh. Hắn nhiều ít cảm giác được, cảm giác được ý nghĩ của chính mình cùng vệ huyên hoàn toàn bất đồng. Liền tỉ như hắn cũng thường xuyên cảm thấy cha mẹ bất công nhị đệ. Ngẫm lại vẫn là có chút khó chịu, nhưng hắn sẽ nói phục chính mình, tìm rất nhiều lý do làm chính mình tiếp thua chuyện này. Thậm chí sẽ cảm thấy là ta bồn ta không biết cố gắng nương bất đắc dĩ mới đem hy vọng kỳ thác ở nhị đệ trên người. Vệ huyên liền không như vậy tưởng, hắn nói nếu là sinh mi tử thuần túy là vì hưởng phúc. Mỗi sinh một cái liền cưỡng chế yêu cầu hắn thành châu báo thăng chức rất nhanh. Kia tốt nhất đừng sinh, nguy hiểm quá lớn ngươi dựa vào cái gì cho rằng hắn lớn lên lúc sau nhất định có tiền đồ. Khắp thiên hạ nhiều người như vậy muốn mỗi người đều có đại tiền đồ. Việc tốn sức ai làm, không phải nói hất ức hèn nhát tồn tại liền đối. Hắn nếu là không kia năng lực, chỉ có thể miễn cưỡng hồ cái khẩu. Liền không phải ngươi nhi tử. Như vậy đương cha đương nương cũng quá hiệu quả và lợi ích một chút. Ta nương chưa bao giờ lấy ta cùng ca ca thương đối. Ít nhất khi chúng ta mặt sẽ không tương đối. Nàng có thể nhìn đến chúng ta từng người sở trường, công bằng đối đãi với chúng ta, sẽ không bức bách chúng ta làm không muốn làm sự tình. Sẽ không nói vệ huyên ngươi đến càng liều mạng mới được. Ngươi so ngươi ca kém quá nhiều, ngươi có lẽ không biết, ta ca vệ ngạn ở kinh thành danh khí rất lớn. Hắn từ nhỏ cùng cha ta ra vào hoàng cung, ở hoàng thượng trước mặt treo danh, mỗi người đều nói hắn là thiếu niên thiên tài, về sau tất thành châu báu trạng nguyên cập đệ không phải không thể nào, chẳng sợ ta ca như vậy xuất sắc, ta cũng vẫn là quá rất khá. Không có một đinh điểm khó chịu, cha mẹ trước nay không lấy đại ca tiêu chuẩn yêu cầu quá ta. Đại ca cũng là quan tâm đệ muội yêu thương thủ tốc người. Ta phát ra từ nội tâm đối cha mẹ cùng đại ca không có bất luận cái gì oán trách. Cảm thấy sinh ở cái này trong nhà thực hào. Hổ hoa không hé răng, biết xe ngựa ngừng ở Nính Châu Bến Tàu. Mọi người đi xuống chuẩn bị lên thuyền, hắn mới tiếp đón tam thuốc tam thẩm. sau lại ở trên thuyền nhật tử, hắn cũng bất động thanh sắc ở quan sát, người chẳng sợ lại bổn, chỉ cần chịu cân nhắc, Tổng có thể suy nghĩ cẩn thận một ít đạo lý. Khương Mật nhìn hổ hoa so với ở nông thôn thời điểm có một chút biến hóa. Nàng hỏi nam nhân có phải hay không cùng chất Nhi nói gì đó? Vệ thành nói không có, Khương Mật liền tìm đến vệ huyên, Nhi tử ngươi cùng ngươi đường ca liêu cái gì? Không có gì nha, thật không có gì, vệ huyên nhìn xem bên ngoài bình tĩnh chảy xuôi nước sông. Nhấp môi nói, mấy ngày nay ta cùng hắn một cái thùng xe đời, không có việc gì liền nói vài câu. Cha mẹ không phải tưởng đề bạt hắn, có chút lời nói đại nhân nói hắn chưa chắc chịu nghe. Ta làm đường để nói không chuẩn hảo xử, liền thử thử, chuyện này nghe có điểm quen tai. Khương mật đột nhiên nhớ tới lúc trước nhi tử đi thượng thư phòng làm bạn đọc. Giống như cũng nói qua phế thái tử, là dùng nói, không phải mắng hắn, vệ huyên nghe lời này, tạm dừng hạ, không xác định nói, có lẽ đại khái khả năng nói được có điểm trọng. chương 183, vệ thành bọn họ ở Nam Hạ Hoài An trên đường, còn chưa tới địa phương, kinh thành bên này cũng đã cảm giác không được tự nhiên. Vệ ngạn ngày thường ở quốc tử giám, phóng tuần giả mới trở về một ngày, tắm gội nghỉ ngơi. Hắn ở quốc tử giám bận về việc việc học cảm giác còn không rõ ràng. Đến nghỉ ngơi ngày đó, vừa trở về liền cảm giác trong nhà trống chạy quạnh quẽ. Tưởng trước kia cha tổng ở nha môn bận việc, ở nhà thời gian kỳ thật không nhiều lắm. Nương cùng đệ đệ tuy rằng tổng ở trong phủ nhưng lại không phải ẩm ý người. Từ trước vệ ra nhà cửa đa số thời gian cũng là thanh tĩnh. Nhưng hắn chính là cảm giác bất đồng. Trước kia đi, mau đến cửa nhà liền sẽ suy nghĩ nương đang làm cái gì. An bài bếp thượng hầm nấu cái gì, bị không bị hắn thích ăn đồ ăn. Vẫn là lại thỉnh may vá lại đây cấp người trong nhà lượng thể chế bộ đồ mới. Hiện tại hắn sinh không ra đinh điểm chờ mong, vào cửa liền biết cha mẹ không ở, đệ đệ cũng không ở. Bọn họ xuôi dòng mà xuống đi phía nam, trong lòng mất mát, còn không thể ngoại phóng ra tới. Hắn là làm đại ca muốn ở cha mẹ không ở khi chăm sóc hào muội muội, còn muốn hiếu thuận ra nãi. Vệ ngạn tại ngoại viện đứng trong chốc lát, cảm thấy điều chỉnh tốt mới tiếp tục hướng trong đi, đi vào thấy muội muội từ Trương ma ma bồi, ngồi ở trong viện thạch đôn thượng, hắn kêu một tiếng phúc nữ, tiểu cô nương quay đầu hồi xem, thấy là đại ca ca trở về, đột nhiên liền cười khai, nàng đứng lên, chiều vệ ngạn chạy chậm qua đi, tưởng phi phát tiến đại ca trong lòng ngực, mới vừa có kia manh mối đã bị Trương ma ma kêu trụ. Tuyết khê tiểu thư chậm một chút đi. Này 5 ngày liền 6 tuổi, chẳng sợ ở nhà cũng không thể đã quên quy củ, nhớ rõ nương nam hạ phía trước nói, đem nàng giao cho trương ma ma quản, phúc nữ chạy nhanh dừng lại, lặng lẽ phun ra hạ đầu lưỡi, trương ma ma theo ở phía sau, không chú ý tới, vệ ngạn nhìn vừa vặn, hắn rỗi tay sờ sờ tiểu muội trên trán tinh tế, cười hỏi, là đang đợi ca ca sao, phúc nữ gật đầu, nãy nói đại ca hôm nay trở về nhà. Vệ ngạn nghe trong lòng nóng hồi, hắn duỗi tay nắm muội từ hướng phòng khách đi, vừa đi vừa hỏi, này một tuần trong nhà đều hảo, có hay không chuyện gì, phúc nữ đi theo đại ca quy quy củ củ đi, trong miệng đáp, ca ca không cần lo lắng, nói nàng nhỏ giọng lầu bầu nói, cha mẹ mang nhị ca đi ra ngoài thật dài thời gian, không biết người tới nơi nào, xem cha ý thứ là chuẩn bị về quê ở nông thôn một chuyến, tính thượng này hành trình. Chỉ sợ còn chưa tới phía Nam Tàu vẫn nha môn. Lúc này nên ở Thủy Thượng Phiêu. Ta đều tưởng bọn họ. Xem muội từ vẻ mặt tiểu đáng thương. Vệ ngạn thầm nghĩ ai mà không đâu. Hắn ngoài miệng đảo không nói như vậy. Còn bài trừ một mặt cười. Hỏi, có đại ca bồi ngươi không cao hứng sao? Đại ca cũng không thường ở nhà. Thật nhiều thiên tài trở về một lần. Ngày thường trong nhà chỉ có ta cùng ra nãi. Còn có cái kia béo thước thước. Nói đến béo thước thước phúc nữ liền càng ủy khuất kia điều tuổi có điểm lớn, nói là không hai năm hảo sống, rất nhiều thời điểm xem nó vẫn không nhúc nhích ngồi xổm chỗ đó đều nhịn không được thương cảm. Bất quá thương cảm không được nhiều một lát, là có thể làm nó khí. Kia điều trước kia cùng người trong nhà nhặt không ít lời nói. Học được giống như đốc. mấy ngày hôm trước nó học hồi khương mật, thiếu chút nữa đem phúc nữ chọc khóc, huynh muội hai cái nói chuyện, liền đến phòng khách, đi vào vừa thấy, ra nãy đều ở Đùa với điều nói chuyện đâu, chú ý tới cạnh cửa tới người. Lão thái thái vừa nhấc mắt, cười mở ra, nhân mực đã trở lại. "Nãi, ta đều 13, như thế nào còn gọi nhiên mực, kêu đại danh không được, đại danh kêu không thân, vệ ngạn không có biện pháp, chỉ phải nhận mệnh, nắm muội muội đến trước mặt đi cấp gia nãi Vân An." Hỏi xong đến bên cạnh ngồi xuống, "Gia nãi thân thể thế nào? Tôn nhi không ở mấy ngày nay, còn thoải mái sao?" Ngô thị gật đầu. Cười hắn, lão tam bọn họ ra cửa lúc sau, ngươi thành thục nhiều, cha mẹ không ở, ta chính là trụ cột, kia nhà chúng ta trụ cột ở quốc tử giám thế nào? Học được còn hành, dù sao chưa cho cha ta mất mặt. Tầm mắt cất cao điểm, quang không mất mặt còn chưa đủ, ngươi sinh hạ tới ta liền cùng ngươi nương nói, ngươi về sau muốn vượt qua cha ngươi, muốn khảo trạng nguyên, vệ ngạn ta nỗ lực, ngô thị còn đang nói, nói trước kia nhi tử cũng không thường ở nhà. Tuyên bảo lời nói lại thiếu đến đáng thương, có bọn họ ở liền cảm giác trong nhà náo nhiệt, phía trước cảm giác bốn tiến viện trụ đầy, lại nhiều điểm người liền phải trụ không khai, này quay người lại, cảm giác chung quanh trống rỗng, tưởng nói chuyện đều tìm không ra người, người lão lạc, liền thích náo nhiệt, như vậy lạnh lẽo có khi quái khó chịu, lúc này mới nhị ba tháng tưởng, 21 năm mới vừa nổi lên cái đầu, ta liền mỗi ngày ngóng trông nhật từ quá nhanh điểm, chạy nhanh đến năm mặt. Năm mặt cha mẹ ngươi đệ đệ liền hồi kinh, nãi như vậy luyến tiếc cha ta, nghe nói hắn muốn đi ra ngoài làm quan còn duy trì thật sự. Như từ ra có chính mình sự nghiệp, đường nương có thể cản hắn, lại nói, ta còn trông cậy vào cha ngươi đi ra ngoài đương mấy năm quan phát một bút tài. Như vậy mới hảo cho các ngươi làm mai, bằng không ngươi muốn cưới vợ liền xính lễ đều thấu không ra. Kia không thành chê cười, nói đến cưới vợ, ngô thị tới hứng thú hỏi tôn tử thích loại nào hỏi chính là vệ ngạn hắn muội tuyết khê mặt đỏ phác phác ngô thị nhìn hiếm lạ chúng ta phúc nữ thẹn thùng nãi hỏi ngươi ca ngươi thẹn thùng gì ngươi năm sáu tuổi đại liền có yêu thích người phúc nữ hai mắt ngập nước mặt nộn xinh xinh trong trắng lộ hồng nàng nghe lời này đặc không e lệ gật gật đầu tích tiểu đường ca ca vệ ngạn giơ tay một cái đầu băng nhi người nông cản tiểu cô nương còn không phục giơ tay ôm đầu Một bên xoa một bên thở phì phì hỏi, ta như thế nào nông cạn người thích hắn lớn lên đẹp, này không nông cản, cha không phải cũng thích nương lớn lên đẹp sao, nương đẹp, cũng nét đẹp nội tâm, vậy ngươi như thế nào biết thiểu đường ca ca nội không tú. Vệ ngạn biểu môi, ta là ngươi thân ca, ngươi vì người ngoài cùng ta cãi nhau, thương lòng ta. Tiểu cô nương bánh bao mặt phồng lên, ta không hiểu, ngươi vì cái gì chính là không thích thiểu đường ca ca. Vệ ngàn, đây là cái hảo vấn đề. Hắn thượng vệ ra tới liêu nhân muội tử ai sẽ thích hắn. Không giáp mặt ném hắn mặt chính là gia giáo tốt. Xem muội tử như vậy tiểu một con khiến cho bên ngoài quải chảy. Khó chịu, là thật khó chịu, lại tưởng tượng cha cùng nương nam hạ đi nhậm chức đi. Bọn họ không ở, đường đại nhân liền không đạo lý tới cửa. Có đoạn thời gian không cần thấy đường hoài cần kia hoa hồ điệp. Khá tốt, nghĩ đến đây, vệ ngàn quyết định khoan hồng độ lượng một ít ít nói đường hoài cần hai câu. Hắn hỏi muội từ mấy ngày này cùng mama học cái gì. Tiểu cô nương bẻ khởi ngón tay tinh tế số tới hỏi nàng là qua loa cho xong vẫn là thật sự hảo hảo học. Mama đều nói ta học được hảo, học được hảo mới làm cho người ta thích, mới có thể cùng tiểu đường ca ca thành thân. Vệ ngạn thành thành thân. Tiểu cô nương dương mắt nhìn về phía nàng ca nói nãy nói thành thân chính là vẫn luôn ở một khối, không xa rời nhau. Hảo sao, vấn đề ra ở nãi trên người. Vệ ngạn nhìn về phía hắn nãi, ngô thị vốn dĩ cười tùm tìm xem cháu trai cháu gái đối thoại. Đột nhiên một phen hỏa liền đốt tới chính mình trên người. Nàng hồi ước một chút lúc trước là nói như thế nào đến việc này thượng. Hình như là mau đàn cùng hổ hoa việc hôn nhân khiến cho tới. Ngô thị uống khẩu trà nóng, khuyên tôn tử nói, quá cái mười năm ngươi muội còn lưu được, nàng có thể không nói thân, đừng nói nàng. Người đâu, rốt cuộc thích gì rạc, ngay cả vẫn luôn không hé răng lão ra từ đều nhìn qua. Vệ ngạn không lại cường xóa đề tài, hắn mãn không để bụng nói. Không thích, cha lúc trước không phải hai mươi mới nói thân, ta mới mười ba, cái gì cấp, hảo cô nương đến đuổi trước định ra. Người đương nhân ra cùng ngươi dường như, nhân ra chờ không được, kéo liền phải tiến nhà người khác môn. Trong kinh thành khuê tú còn thiếu, đông ra hứa không còn có tây ra. Vệ ngạn liền kia thái độ, nói hắn trước mắt không tinh lực tưởng này đó. Vội vàng đọc sách thi khoa cử, cưới vợ cũng đến ở kim bảng đề danh lúc sau. Không thúc giục ngươi, chúng ta tùy tiện tâm sự không được. Ngươi cùng nãy nói nói ngươi thích loại nào nữ hài nhi. Tính tình dịu ngoan vẫn là ngay thẳng. Vệ ngạn thiên đầu nghĩ nghĩ, cũng không thích quá ai. Hỏi ta đáp không được a Bất quá ta cảm thấy tính tình giống ta nương như vậy liền khá tốt. Ngày thường hòa thuận. Gặp chuyện ổn được tâm, thượng có thể giúp chồng hà có thể dạy con, trong nhà nô bọc quản được cũng là quy quy củ củ. Đặc biệt đi, có chút người ta nói đạo lý nghe liền phiền, mẹ ta nói cái gì phảng phất đều thực xuôi tai, ngô thị nghe liên tục gật đầu, có thể cưới người nương là cha ngươi đời này lớn nhất chuyện may mắn. Cũng là chúng ta lão vệ ra phúc khí, lão nhân ngươi nói đúng không, đột nhiên bị điểm danh, vệ phụ lên tiếng, tam tức phụ là hảo. Sẽ xử sự, sự sẽ dạy người, nhất đẳng nhất hiếu thuận, bọn họ ra cửa trước, ta công đảo khương thị thay ta thúc dục thúc dục nhị phòng. Chạy nhanh đem hổ hoa việc hôn nhân nói đỉnh, không biết làm thỏa đáng không có, từ từ xem đi, đám người tới rồi Hoài An hẳn là sẽ viết thư trở về báo bình an. Đến lúc đó cái gì đều đã biết, vệ thành một hàng đến Hoài An lúc sau, nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, liền viết tin sai người đưa về Kinh Thành, Hoài An ly Kinh Thành xa. Chờ tin đưa đến đã là tháng 5 hạ tuần, nhị lão cũng không biết chữ, bọn họ cũng không suốt ruột làm quản sự đọc, mà là nhéo mấy ngày, chờ tôn nhi từ quốc tử dám trở về đem tin giao cho trong tay hắn. Phía nam đưa tới, nhìn mực ngươi mau mở ra, vệ ngạn ngồi xuống đem tin hủy đi, triển khai thời điểm hỏi câu, là hôm nay đưa đến, đưa tới có mấy ngày rồi, này không nghĩ chờ ngươi trở về cùng nhau xem, ngươi mau nhìn nhìn, tin thượng viết gì. Một hỏi một đáp chi gian hắn đã đọc nhanh như gió quét xong rồi. Cười nói, tin tức tốt, bọn họ đã bình an đến, ở phía nam an trí xuống dưới. Còn ở tin thăm hỏi ra nãy, hỏi các người thân thể hảo sao, trong nhà hết thảy đều hảo sao. Hỏi ta việc học cùng với muội muội quy củ, để không để về quê sự Đương nhiên, này nơi phí thật nhiều bút mực, cha ta bọn họ từ Nính Châu Bến Tàu lên bờ, thừa xe ngựa trở về. Không biết ngày đêm đuổi ba ngày lộ mới đến, nói ở quê quán đãi năm ngày, nhân nhà cũ năm lâu thiếu tu sửa bọn họ nghỉ ở trong huyện đại bá trong nhà. Như ra nãy phân phó đem lễ đưa đi các gia, tế bái tổ tông, an bài hào học điền tế điền việc giao từ đại bá phụ trách. Lại để ra nhị đường huynh việc hôn nhân, hiện đã nói đỉnh, nói chính là đại bá mẫu nhà mẹ đẻ chất nữ Trần Hà Hoa. Nhà gái năm 15-6, nương trưởng mắt thấy quá nói cũng không tệ lắm. Sấn đến khởi đường huynh, nhị lão liên tục gật đầu, người nương làm việc ta nhất quán yên tâm, lúc này quả nhiên cũng thực thỏa đáng, còn không có xong đâu, mẹ ta nói việc hôn nhân này nói được không dễ dàng. Mới đầu là nhị bá đề trần thị nữ, nhị bá mẫu đi thăm lời nói, đại bá mẫu nhà mẹ đè cũng không vui, sợ nữ nhi gà đi chịu ủy khuất, ta nương nhìn nhị đường huynh người kiên định chịu làm, cùng cha thương lượng lúc sau quyết định đem người mang đi phía nam. Nói vừa lúc thiếu cái giúp đỡ chạy chân, dẫn hắn đi ra ngoài trông thấy việc đời. Như vậy an bài xuống dưới nhà gái mới nguyện ý. Ngô thị hỏi hắn tin thượng còn nói gì. Vệ ngạn nhấp môi, còn lại liền không phải cái gì lời hay. Nãi thật muốn biết, ta đây nói, người nói, đừng cho hắn ra công trao chuốt. Đúng sự thật nói. Vậy được rồi, tin thượng nói nhị bá mẫu si ngốc, không riêng cấp con thứ hai đặt tên kêu đăng khoa. Còn cấp tiểu Nhi tử lấy cái danh Nhi kêu chết quế. Chết quế chính là thiềm cung chết quế. Khoa cử cao trùng ý tứ. Này chết quế còn nhỏ. Còn nhìn không ra. Đăng khoa cơ bản đã dưỡng phế đi. Nhìn không ra thông minh hay không bồn không ngu ngốc. Lấy hắn cái kia số tuổi. Học được cũng liền bình thường. Nói không hảo chủ yếu là chỉ tính tình. Hắn làm trong nhà hộ đến quá mức chua toàn. Người co rúm sợ phiền phức. Lớn lên lúc sau chỉ sợ đỉnh không dậy nổi môn hộ. Lão ra từ nghe xong một trường trụ ở ghế dựa trên tay vỉn, Nhìn dáng vẻ là khí chứ. Lão thái thái triều nam nhân kia phương liếc đi. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Như thế nào ngươi còn trông cậy vào ngươi nhị thức phụ dạy ra cái tốt. Thời trẻ nàng trang đến hảo. Sau lại sự từng cọc từng cái ngươi còn không có xem minh bạch. Nhà chúng ta ba cái thức phụ bên trong. Chỉ khương thị một cái thông tuệ minh lý lẽ. Trần thị đệ nhất phụng về. Hiện giờ là làm mau đàn câu. Cho nàng tiền tiêu cho nàng ngày lành quá, nàng không làm, này lý thị sao, tâm nhãn tử nghĩ nhiều pháp cũng nhiều, liền vô dụng ở chính đạo thượng, lão nhân ngươi ngẫm lại xem, năm, sáu mươi mẫu đất ở nông thôn là có ý thứ gì? Không riêng gì giàu có nhân ra, sưng một tiếng địa chủ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng chịu nổi. Có nhiều như vậy đồng ruộng có thể thiếu nàng ăn đoàn nàng xuyên. Sao có thể làm đến như vậy chướng khí mù mịt, nàng chính là ở trong lòng phân cao thấp nhi Không cam lòng, nàng kia phòng có hôm nay cũng là dính lão tam quang. Muốn nói cùng lão tam cùng tam thức phụ so cái gì kính như đâu. Vệ ngạn nói, nhị bá mẫu đánh giá là muốn sống thành ngài bộ dáng. Trông cậy vào hậu bối tiền đồ nhân chi thường tình, ngài đừng tức giận, muốn sống thành ta bộ dáng. Liền nàng như vậy làm bừa làm bầy có thể sống thành ta bộ dáng. Trừ phi con của hắn sinh ra thông minh tuyệt đỉnh, học gì gì sẽ làm gì gì thành lão thái thái mới vừa rồi bùm bùm nói một đại đoạn, nhìn hắn như vậy, lão ra từ đảo còn thông thái chút, thế nhưng trái lại khuyên, lại hỏi cha mẹ ngươi là đem hồ hoa mang đi, mang đi hoài an là thật sự, đúng vậy, tin tưởng nói trước làm hắn chạy chân nhìn xem, phải làm đến hảo về sau triệu hồi kinh thành cũng mang lên hắn. tuy nhưng thật ra hồ hoa phúc khí, hắn nên hảo hảo làm mới là, nhưng đừng lăn lộn mù quáng một hồi lại trở về quê nhà hỏi hắn tin thượng còn viết cái gì. Vệ ngạn nói đại sự liền này đó, trừ cái này ra chính là thăm hỏi người nhà quan tâm thân thể. Phúc nữ ngồi một bên ngoan ngoãn nghe xong, ủy khuất ba ba hỏi: "Cha mẹ nhị ca không nhắc tới ta sao?" Không lời nói đối ta nói, nương làm ngươi nghe trương ma ma lời nói, nói trở về muốn xem ngươi quy củ, cái này càng ủy khuất, cứ như vậy, không quan tâm ta sao? Mắt thấy tiểu muội tử muốn khóc, làm ca ca chạy nhanh hống nàng. Nương nói, phía nam thật nhiều màu sắc và hoa văn đẹp vài vóc tơ lụa. Nàng nhặt đẹp mua, năm trước mang về trong kinh. Người biểu hiện hảo đã kêu ngươi trước tuyển. Còn có đâu, còn có châu thoa ngọc bội. Thật nhiều đâu, phúc nữ lúc này mới nín khóc mỉm cười. Nàng nâng lên tay tới mặt mặt khóe mắt. Mềm mục nói, cha mẹ ra cửa đã lâu đã lâu đã lâu. Ta tưởng bọn họ, tưởng a như thế nào không nghĩ. Nhưng là làm ca ca đến khởi đến gương tốt tác dụng. Sao có thể đi theo cùng nho mặt nước mắt đâu. Vệ ngạn về thư phòng lúc sau đóng cửa lại suy nghĩ. Nghe người trong nhà nói hắn sinh hạ tới liền cùng cha mẹ tách ra quá khá dài thời gian. Bất quá lúc ấy một chút ký ức cũng không có. Từ hắn có ký ức khởi. Vẫn là đầu một hồi tách ra như thế lâu. Trong lòng cũng nhớ thương. Còn có chút không yên ổn. Quốc tử giám rất nhiều cùng trường đều là rất có địa vị. Từng nghe bọn họ nói. Vệ đại nhân thăng làm tàu vận tổng đốc không biết vừa mừng vừa lo. Huân quý nhà một phương diện hâm mộ hắn thâm chịu coi trọng. Về phương diện khác cho rằng vệ thành người như vậy tới rồi tân địa phương xác định vững chắc sẽ đau to búa lớn chỉnh đốn. Tác động nhiều mặt ích lợi làm không hào muốn xảy ra chuyện Trời cao hoàng đế xa bồi thượng mệnh đều có khả năng. Hắn này vừa đi, có thể hay không trở về khó nói. Loại này lời nói nhân ra tự nhiên sẽ không đương vệ ngạn mặt nói là cơ duyên xảo hợp làm hắn nghe thấy. Vệ Ngạn chẳng sợ tâm trí thành thục cũng bất quá mới 13 tuổi. Vẫn là cái thiếu niên lang, hắn trong lòng rất sợ, lại không dám cùng bất luận kẻ nào thổ lộ, còn muốn vâng theo xong thân an bài Cố Hảo trong nhà. Ở phía sau tới gửi đi ra ngoài trong lòng, hắn lặp lại nhắc tới, làm xong thân ngàn vạn bảo trọng, an toàn làm trọng, chẳng sợ không lập công lớn cũng muốn hoàn hảo từ Hoài An trở về. Chờ vệ thành thu được tin, Mùa hè đều qua, triển tin xem qua, hắn cùng Khương Mật nói, kia hài tử ở quốc tử giám khả năng nghe nói chút cái gì. Đại khái biết tàu vận tổng đốc không hảo làm, xem hắn thực lo lắng ta, bảo trọng nói không trùng lặp viết vài biến. Khương Mật vòng đến hắn bên người, duỗi tay cầm lấy giấy viết thư, cũng nhìn nhìn, chúng ta vừa ra khỏi cửa, nhi tử thật đúng là trưởng thành, nhìn so từ trước có thể dùng được, vệ thành cũng là giống nhau cho rằng. Hắn cảm thấy khá tốt, nam tử hán là nên thành thục một ít, về sau cưới vợ sinh con mới có thể cấp trong nhà dựa vào. Khi nói chuyện Khương Mật không sai biệt lắm xem xong rồi, nàng gác xuống giấy viết thư, nói, trong kinh thành những cái đó rất hiểu ngươi, ngươi một lại đây nhưng còn không phải là động tác liên tiếp. Ngẫm lại xem, nam hạ phía trước, ta cuối cùng một lần làm ác mộng là khi nào, có phải hay không vệ huyên tiến cung làm bạn đọc lần đó. Ta nhớ rõ là, đến Hoài An lúc sau đâu, hai tháng mộng tam hồi, trên đường ngươi cùng ta nói ngươi tính toán không làm như vậy cấp tiến. Thủ đoạn thoáng ôn hòa một ít, kết quả ngươi nhìn xem, vệ thành duỗi tay ôm lấy khương mật vòng eo, ôm nàng ngồi bản thân trong lòng ngực, lại lấy nước trà tới, tới uống một ngụm bại bại hòa. Ta chậm rãi nói, ai cùng ngươi chậm rãi nói, năm sáu nguyệt gian thiếu chút nữa hù chết ta. Ta muốn không cùng ngươi tới vệ tam ngươi sát chết đều lạnh. Vệ thành thân nàng một ngủ, nói có biện pháp nào, liền tính thủ đoạn lại hòa hoãn, nhân ra nhìn ra ngươi không phải tới hỗn nhật từ, để ngừa vạn nhất cũng trước gạt bỏ ngươi, đỡ phải ngươi mệnh lệnh hạ đạt liền thật sự không có duy trì hiện trạng khả năng. Liền năm sáu nguyệt gian, tào bang nhìn ra hắn không hào tống cổ, đối hắn động vài lần tay, đầu quá độc, sấn ra cửa ám sát quá. Đều không thành còn trói lọi bãi quá hồng môn yến, toàn dựa khương mật mới có thể phòng được. Vệ thành nhịn qua tới, tào bang tao ương, trước sau bất quá trăm thiên, hắn liền đem hoài an chung quanh kia một mảnh toàn quét sạch ra tới. Đường ra giết sát bắt bắt, phía dưới bang chúng tẩy não chỉnh đốn hợp nhất, tào bang này đó tinh anh đều là thủy thượng hào thủ Hợp nhất lại đây duy tự thực thích hợp, vệ thành cách làm liền đại biểu triều đình thái độ, nếu mặt trên không thể chịu được bọn họ. Chuẩn bị quét sạch, cùng với đem đầu xuyên trên lưng quần làm bỏ mạng đồ đệ. Không bằng cầu cái đứng đắn nghề nghiệp, hảo sinh làm không chuẩn còn có trở nên nổi bật cơ hội. Dù sao trước mặt cũng không con đường thứ hai, hoặc là bước lên đường ra vết xe đổ, hoặc là hối lỗi sửa sai trọng đầu làm người. Đến nỗi nói vì lão đại báo thù sự, có người đã làm. Lăn lộn thật nhiều hồi, liền không thành công quá chẳng sợ một lần. Hoài An địa phương bá thánh đều nói vệ đại nhân là trăm năm khó gặp một lần quan tốt. Nhân ra phúc vận thông thiên, phùng hung tổng có thể hóa cát, bọn đạo trích đồ đệ tưởng hãm hại hắn tuyệt không khả năng. Hắn né qua tai họa phản đem một quân số lần nhiều. Bên ngoài mỗi người đều nói như vậy, nói tốt quan có trời phù hộ, vốn dĩ có rất nhiều người không tin, sau lại cũng tin, người liền sợ không có lòng dạ nhi, đều cảm thấy nhất định không thắng được, ai còn lăn lộn trước sau nửa năm thời gian tinh đào thượng tuần tra đội đều có tần quy củ cũng ban bố xuống dưới trước mắt vẫn là thô chế bản nói là trước thực hành có không thích hợp lại châm trước sửa chữa thương thuyền nếm tới rồi ngon ngọt đột nhiên phát hiện giống như không cần đi đưa tiền bảo hộ nha môn lên tiếng nếu là còn có bá chiếm bến tàu thu qua đường tiền làm cho bọn họ làm bất quá liền không cần cứng đối cứng trước đưa tiền qua đi đi qua lập tức khử báo Cử báo nhớ một công, còn có thể đến thưởng. Vệ thành tỏa chấn hoài an thống trị đường sông vận chuyển lương thực. Hắn thủ hạ chuyên viên đi các tỉnh thu lương. Mùa thu lúc ấy lương thực vận chuyển bằng đường thủy trang hảo bọn họ liền chuẩn bị khởi hành thượng kinh. Lúc này, kinh thành cũng nghe đến một ít tiếng gió. Thương nhân ở cổ suý đào vận tổng đốc vệ thành. Nói hắn thật dám, không những dám còn làm thành. Trong hoàng cung đầu, hoàng đế mỗi tháng đều có thể thu được một phong mật báo báo chính là đại vận hà thượng động tĩnh hắn khởi điểm thực vì vệ thành vuốt mồ hôi nghĩ đến hắn muốn làm sự không nghĩ tới có thể làm như vậy đại sự chiếm cư bến tàu như vậy nhiều năm tàu bang nói tiêu diệt liền tiêu diệt sau lại truyền quay lại tới tin tức làm hoàng đế nhìn phấn chấn không thôi trong lòng là thật thống khoái nói thẳng không có vệ thành không dám vì này sự cũng không có vệ thành làm không thành việc hắn một phen động tĩnh Sử những cái đó từ thủy thượng đi hóa thương nhân sôi nổi tán tụng khởi triều đình. Tàu vận tổng đốc càng là Mỹ danh Lan Sa. Này năm phía trước, vệ thành an phận quá dài thời gian. Làm rất nhiều người đều đã quên hắn gan dạ sáng suốt thủ đoạn. Gần nhất, ký ức sống lại, trong kinh rất nhiều đại nhân đều ở cảm khái. Này vệ thành là có đại khí vận A. Từ trước kia đến bây giờ, cùng hắn đối nghịch toàn song đời. Hắn hảo hảo, quan vận hanh thông. Liền nói lúc này đi, bao nhiêu người cảm thấy hắn chỉ sợ có đi mà không có về. Qua đi như vậy nhiều nhậm tàu vận tổng đốc ai từng có đại động tác. Trước nay chỉ cầu an ổn vứt tiền, không cầu lập công, hắn đâu, hắn thật sự chỉnh đốn đường sông vận chuyển lương thực, tiêu diệt tàu bang, còn thương thuyền an ổn. Chờ cuối năm hồi kinh được thưởng là nhất định, chờ này nhiệm kỳ mãn, còn có đến thăng, thác đương cha phốc, vệ ngạn ở quốc tử giám nhân duyên hào rất nhiều. Có rất nhiều buông xuống dáng người chủ động cùng hắn kết giao. Còn có ý đồ thỉnh hắn tới cửa làm khách phải cho hắn giới thiệu nhà mình muội tử. Cuối mùa thu, vệ thành cùng khương mật còn ở hồi kinh trên đường. Nhà bọn họ đại nhi tử liền nganh đón một đợt đào hoa. Trong một đêm, tất cả mọi người ý thức được vệ ngạn 13 tuổi. Hắn đã là phiên phiên thiếu niên lang. Cái kia đầu là còn không có rút lên. Bộ dáng khí độ cực hảo. Học thức tâm tính càng không cần phải nói. Cái gì thi hội văn hội đều tới thỉnh hắn, còn có thiệt rượu tiệc trà cũng là không ít, tới sum xoay nhiều, vệ ngạn trong lòng liền kiên đỉnh, xem ra cha ở phía nam làm được không tồi, nếu không làm sao có nhiều người như vậy tới rồi nịnh bở. Hắn đem ý tưởng này nói cho ra nãy nghe, lại nói thời gian quá đến vẫn là mau, này đều phải bắt đầu mùa đông, tính tính nhật từ cha cũng nên áp lương thực vận chuyển bằng đường thủy hồi kinh. Người một nhà cuối cùng có thể đoàn tụ. Trường 184, hổ hoa lúc trước là ở Nính Châu bến tàu thượng thuyền. Cùng hắn thúc thúc đi Hoài An, nhị ba tháng đi, tháng 11 trở về nhà, đi ra ngoài còn không có một năm, nhìn tinh khí thần thật bất đồng. Từ trước ở nông thôn hắn chỉ biết xúc khổ buồn đầu làm việc. Vội xong trong đất vội trong nhà, thi xong phân chuồng phách củi đốt, còn có tỉ như gánh nước A, nhóm lửa nấu cơm A, hắn chỉ cần có thời gian liền cướp làm việc. Trừ bỏ sẽ không chạy tới hồ nước biên giặt đồ. Khác toàn đã làm, liền hắn từ trước như vậy. Là kiên đỉnh, cũng có thể làm, sinh hoạt một phen hào thủ Cũng thật uất ức, đi ra ngoài này hơn nửa năm. Hồ hoa thật thật tại tại mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là trên đường tao ngộ vệ huyên tẩy não. Này còn chỉ là trải chăn. tới rồi địa phương lúc sau. Thu thập nhà cửa đặt mua ra sản muốn thêm cái cái gì khương mật đều làm hắn đi. Làm tốt thỉnh nhân ra trường quầy qua phủ tới lãnh tiền. Hắn bắt đầu trột giả, đều mãi không khai bước chân, nói chuyện cũng nói lắp nhút nhát, hoặc đứng hoặc đi đều buông xuống cái đầu sống lưng không thẳng thắn quá. Khương mật cùng hắn tiếp xúc nhiều, nói tốt nhiều lần, làm hắn làm người muốn đường đường chính chính, ngồi liền ngồi ổn, chạm liền đứng thẳng, nói chuyện làm việc đều sáng sủa chút, mười mấy năm dưỡng thành thói quen muốn sửa thật không dễ dàng. May mắn hắn ở Hoài An này hơn nửa năm ngày ngày tiếp xúc đều là tam thúc tam thầm. Hơn 200 thiên hạ tới, từ trước rất nhiều tật xấu vẫn là mạnh mẽ cho hắn sửa lại. Lại bởi vì này nửa năm động tĩnh đại kinh sóng gió liền đặc biệt nhiều, chuyện gì đều tao ngộ qua. Hắn hiện tại cũng không giống ở nông thôn rất nhiều người gặp phải đinh điểm chuyện nhỏ liền không có chú ý. Hắn thật thành thục không ít, hiện giờ ăn mặc quy quy củ củ đi ra nhìn rất giống như vậy hồi sự. Sinh đến chẳng sợ cũng không tuấn mỹ, đi ra ít nhất có thể khen câu vĩ ngàn. Ở phía nam này hơn nửa năm, khương mật đặt mua không ít đồ vật, ăn mặc chi phí đều có, thiếm lạ ngoạn ý nhi cũng có. Thiếm lạ ngoạn ý nhi phần lớn lưu trữ mang về kinh thành. Ăn mặc dùng đều một ít cấp hổ hoa, làm hắn rời thuyền thời điểm mang đi, lấy về đi cấp thân thích nhóm phân một phân. Hổ hoa rời thuyền phía trước riêng tiến đến cùng hắn chú tím nói lời cảm tạ. Không ra khỏi cửa không biết trời cao đất dày, này hơn nửa năm hắn được lợi không ít. Vệ thành cùng hắn nói sang năm đầu xuân lên thuyền thời gian. Làm trước tiên đến bến tàu tới chờ. Không cần chậm, Khương Mật đem người gọi vào trước mặt. Lấy ra quan ngân phiếu tới đưa cho hắn. Này hơn nửa năm thầm thầm chưa cho người phát quá tiền tiêu vặt. Cái này ngươi cầm, người tiền tiêu hàng tháng. Ăn Tết năm tiền bao gồm làm chuyện tốt tiền thưởng đều ở chỗ này. Cầm đi lấy một bộ phận giao cho cha mẹ ngươi làm hiếu kính. Còn lại xử lý hỷ sự người cả đời liền thành lần này thân nên làm đến vẻ vang cho người ta nhìn một cái ngươi hiện giờ có tiền đồ. xem hắn gật đầu đáp ứng xuống dưới. khương mật lại nói có chút lời nói vốn không nên từ ta tới nói, ta không nói lại sợ ngươi phạm lăng. lần trước về quê ta liền đã nhìn ra cha mẹ ngươi tương đối khẩn trương đăng khoa, đối với ngươi liền khinh thường một ít, đương nhiên không phải cho ngươi đi tranh đi nháo. tam thẩm liền tưởng nhắc nhở ngươi một tiếng. Nhật tử như thế nào quá ngươi trong lòng phải có tính toán trước? Đừng sống hồ đồ, ta nghe đại tổ nói một ít, hà hoa kia cô nương tính tình tương đối cường, có lẽ sẽ vì một chút sự tình cùng ngươi nương khởi cọ sát. Ngươi ở bên trong muốn hảo sinh phối hợp, sinh hoạt không phải một hai phải phân ra đúng sai, đại gia trong lòng đều thoải mái rất nhiều sự liền đi qua. Nói đến cùng ngu hiếu không được, bất hiếu cũng muốn không được, ngươi nương có rất nhiều không phải. Nàng 10 tháng hoài thai sinh ngươi xuống dưới đem ngươi nuôi lớn không nói công lao khổ lao luôn là có. Lại nói ngươi thức phụ nhi, nhân ra đầy cõi lòng chờ mong gà cho ngươi, cùng ngươi tổ gia đình, vì ngươi trong ngoài thu xếp, thế ngươi sinh nhi dục nữ, cũng không dễ dàng, làm thức phụ nhi nhất biết thức phụ nhi khó. Ngươi nhiều săn sóc nàng, đừng gọi người lạnh tâm, hổ hoa đáp ứng xuống dưới, khương mật đưa mắt ra hiểu làm hắn lấy tiền, hắn lấy qua đi điểm điểm. Lại muốn còn trở về, thầm thầm cấp nhiều, cầm đi, ở Hoài An thời điểm vội vàng, chưa cho ngươi lưu thời gian đi ra ngoài truyền động, tiến Tùng Dương huyện thành lúc sau ngươi thượng cửa hàng bạc cho ngươi tức phụ nhi thêm hai dạng trang sức. Ta cho ngươi trang hành lý bên trong có vài vóc, đều chút nhan sắc tươi sáng cùng trang sức cùng nhau đưa đi cho nàng. Hổ hoa còn ngượng ngùng, mặt đều có điểm đỏ, nói hắn sẽ không xem đa dạng, mùi cũng sợ hà hoa không thích. Khương mật mỉm cười chiều bên cạnh nhìn thoáng qua, nói, người thúc cho ta thêm trang sức cũng không phải mọi thứ đều đẹp. Ta thu vẫn là cao hứng, xấu cũng vui mang, đồ vật không đáng giá tiền tâm y đáng giá a. Vệ thành lắc đầu, ở chất nhi trước mặt nói cái này làm gì. Xem hắn lăng đầu thanh một cái, làm thầm thầm dậy dậy hắn. Khương mật xem hắn đem ngân phiếu thu hảo, lại để cái túi tiền nhỏ qua đi. Cái này cũng cầm, là một chút bạc vụn. Tự Nính Châu trở về còn muốn mấy ngày. Cái này dùng làm lộ phí. Người trên đường xử, tiến huyện thành phía trước ngân phiếu không cần lấy ra tới. Tài không lộ bạch hiểu không? Rõ ràng một câu lừa tình lời nói không có. Cấp hổ hoa xúc động lại rất lớn. Ban đầu nghe nhiều oán giận. Cha mẹ nói đều là chú thím không tốt. Ra tới hơn nửa năm hắn nhìn đến tất cả đều là hảo. Thúc thúc vội, quản hắn thời điểm không nhiều lắm. Thầm thầm vì hắn thao rất nhiều tâm. Giáo làm người làm việc, cấp cộng lại tính toán, liền cùng đương nương giống nhau tận tâm, hắn minh bạch vì cái gì đường đệ đi ra cùng ở nông thôn hài từ bất đồng. Không riêng gì xuất thân bất đồng, giáo dưỡng cũng bất đồng, ngoài miệng không nói, hổ hoa trong lòng thực hâm mộ, hắn mang theo phân lượng không nhẹ hành lý hạ bến tàu. Từ Nính Châu Mướn xe hướng Tùng Dương huyện đuổi, đến Tùng Dương huyện lúc sau xuống xe, đi trước trong huyện Đại Bá ra đi rồi một chuyến gác xuống một phần lễ, lại thượng cửa hàng bạc đi mua mấy thứ trang sức, đi ra ngoài hơn nửa năm, hổ hoa nóng lòng về nhà, hắn không ở trong huyện dừng lại, lại nhờ xe hướng thôn thượng đuổi, xem hắn đi rồi, mau đàn còn tiếc nuối tới, còn tưởng cùng hắn ngồi xuống hào sinh tâm sự, nói nói hoài an sự tình, tam thúc năm nay động tĩnh đại A, đã vào vệ gia môn lư thị khuyên hắn đừng nóng vội. Lúc này mới tháng 11, Hắn không phải quá xong năm đầu xuân mới có thể ra cửa. Các người có rất nhiều cơ hội dùng trà tán phiếm. Tướng công về phòng đi. Này bên ngoài lạnh lẽo. Trong phòng tiêu than ấm áp. Mau đản nghe lọt được. Quả thực xoay người hướng trong phòng đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Hắn đi ra ngoài hơn nửa năm. Thay đổi không ít. Phía trước cảm thấy người này là trời sinh ngốc lăng. Hiện giờ xem ra không phải à. Đi ngang qua còn biết tới chúng ta này đầu lên tiếng kêu gọi. Còn không phải tay không tới. Mau đàn hiện tại chỉ muốn biết này hơn nửa năm trải qua có hay không từ căn bản thượng ảnh hưởng hắn. Còn rất thường trở về nhìn xem. Kia đầu hổ hoa một đường sóc này đuổi trở về. Trước đem đồ vật lấy về ra. Mắt nhìn đã là trạng vạng thiên muốn đen hắn còn chuẩn bị thượng trần ra đi. Nói muốn đi lên tiếng kêu gọi. Chào hỏi liền chào hỏi. Còn xủy một bao đồ vật đi. Lý thị phản ứng chậm một chút liền không ngăn lại hắn. Kêu hỏi hắn lấy gì, hắn nói không gì, nói liền qua đi một chuyến, thực mau trở lại, hắn qua đi một chuyến, đem kia bao đồ vật đưa cho Trần ra, làm giao cho Hà Hoa, lại đáp nói mấy câu liền xoay người đi rồi, hắn đi rồi lúc sau, Trần ra người đem đồ vật đưa đến Hà Hoa trong tay, làm mở ra nhìn xem, này vừa thấy, Hảo ra hòa, lại là bạc trang sức lại là sa thanh, thật nhiều dạng đâu, còn biết mang đồ tới. Chúng ta hà hoa cũng coi như gà chứ. Trần hà hoa cầm nhìn lại xem. Nói, này còn không có làm hỷ sự. Nói tốt tháng sau, nhanh, trong nhà lại có người nói thầm câu. Nói vệ nhị lang kia bà nương sao đột nhiên hào phóng lên. Từ vệ hổ đưa này đó. Trần hà hoa nàng nương nghĩ rồi lại nghĩ. Nói, việc này các ngươi trước đừng lộ ra. Nhìn xem lý thị phản ứng lại nói. Xem nàng là biết vẫn là không biết. Vệ hổ người kia. Còn sẽ cõng hắn nương trộm mang đồ tới. Trước khi là sẽ không. Hiện tại nói không hảo. Lý thị thật không biết hổ hoa cầm cái gì ra cửa. Trở về còn hỏi hắn đâu. Hổ hoa chưa nói. Sờ soạn ngân phiếu tới tắc nàng nương miệng. Nói dọc theo đường đi đuổi đến vất vả. Tưởng nghỉ ngơi. Liền đánh thủy rửa mặt sau đó về phòng lên giường. Lý thị lập tức điểm số đi. Quay đầu người đã nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại tưởng lôi kéo hắn hỏi. Kết quả hắn cấp đại thúc không gia tặng đồ vật, lại muốn đi tiền sơn thôn nói cho thầm thầm truyền tin. Lý thị không bắt được hắn, trước một bước gặp được Trần ra người, nàng thuận tiện liền hỏi, hỏi như thử tặng cái gì qua đi. Trần ra xem nàng không biết tình nào dám nói bậy, chỉ nói là vài dệt hoa lụa, đánh hoài an mang về tới. Cứ như vậy hổ hoa còn ăn một đốn nói, Lý thị nhưng thật ra chưa nói không nên hướng Trần gia tặng đồ. Hắn hỏi cấp đăng khoa chết quế xảo nhi đâu, thân sinh đệ muội không có, còn lại những cái đó không đều là cho cha mẹ đệ muội Thật nhiều đâu, ta còn cấp đăng khoa mang theo điều hảo mặc, cái kia ma khai viết ra tới tự có thể nghe thấy mùi hương nhi Quý sao, hổ hoa nói không biết, nhân ra hiếu kính thúc thúc, thúc thúc phân cho ta. Lý thị hỏi hắn ở Hoài An như thế nào, làm chút gì, kia sống có tiền đồ không có, thẩm thẩm làm ta làm cái gì liền làm cái đó. Là Khương Thị mang ngươi, không phải ngươi thúc, ta liền này đó đều còn làm không tốt, đi theo thúc thúc chỉ biết thêm phiền, thúc thúc làm đại sự tình, vậy ngươi chạy nhanh học xong cùng ngươi thúc chạy chân đi. Nghe cái nữ nhân sai xử có cái gì tiền đồ, nói ra đều ngại mất mặt, trở về trên đường hổ hoa trong lòng nóng hầm hập, hắn cảm thấy chính mình thay đổi rất nhiều, chẳng sợ còn không có đại tiền đồ, nhìn so ban đầu thể diện đến nhiều. Nghe được lời này thật giống như đón đầu một gáo nước lạnh Vốn dĩ chính là ngày mùa đông Lúc này đã lạnh thấu tim Lý thị nhớ tới hỏi hắn Tào vận tổng đốc có phải hay không thường xuyên có người tặng lễ Hỏi vệ thành một năm có thể lấy bao nhiêu tiền Có phải hay không đốn đốn nhân xâm tổ yên ăn Nương, ta thúc là thanh quan Ba năm thanh chi phủ mười vạn bông thuyết bạc Lời này ngươi chưa từng nghe qua Ta thúc không phải các ngươi cho rằng cái loại này quan Hắn nghiêm túc là vì bá tánh làm việc, tiền nhiệm năm thứ nhất liền đem đường sông vận chuyển lương thực sự trị một lần. Hiện tại từ thủy thượng đi hóa so trước kia dễ dàng nhiều. Duyên hà một đường đều ở khen thúc thúc, chúng ta trở về trên đường gặp được mặt khác con thuyền. Sai thân thời điểm còn có kêu lời nói cùng thúc thúc nói lời cảm tạ. Ngài hiểu lầm ta thúc quá nhiều. Cùng loại này thành thực mắt người ta nói lời nói liền dễ dàng đem chính mình khí đến. Lý thị ngực buồn, nói, lần trước trở về chính hắn đều nói ngoại nhậm tiền nhiều. Một năm triều đình liền cấp mấy vạn, chẳng lẽ là ta ngẫng ngãng nghe lầm, hổ hoa nghĩ nghĩ, nói, bất cứ giá nào mệnh mới có thể đem đường sông vận truyền lương thực chữa khỏi. Lấy này tiền không quá phận A, ta liền hỏi một chút hắn một năm có thể tránh nhiều ít. Không rõ ràng lắm, liền tính rõ ràng cũng không thể nói, cho người ta làm việc muốn giảng quy củ. Bảo thủ bí mật chính là quy củ. Ta là người nương, lại không phải người khác. Hổ hoa lắc đầu, cùng ai đều không thể nói. Nương tốt với ta cũng đừng hỏi. Chuyện của ta không có gì hảo thuyết. Ngài nói cho ta nghe một chút đi trong nhà đi. Lý thị nghẹn khí, ngữ khí liền không được tốt. Hỏi lại nhà hắn có cái gì nhưng nói. Không phải nghèo lăn lộn một năm. Hổ hoa còn muốn hỏi huynh đệ cùng muội muội, Lý thị liền tránh ra. Hắn ở chỗ cũ đứng một lát. Lại đi đến cửa thư phòng khẩu nhìn một lát, Đăng Khoa đang ở đọc sách, nói đọc sách cũng không đúng, Đăng Khoa ngồi ở án thư trước, Hồ Hoa lại đây thời điểm người ở thất thần, không biết suy nghĩ cái gì, năm nay học cái gì, ca a người tiến vào, tiến vào nói, Hồ Hoa vào nhà đi, hỏi hắn học được thế nào, Đăng Khoa nói còn thành, nghe hắn nói giảng trước mắt trình độ, lại ở trong lòng đối lập một chút tuổi tác không sai biệt lắm vệ huyên. Kết luận là so không được, hắn nhìn Đăng Khoa viết tự, có lẽ so với hắn lúc trước viết đến hảo, cùng đường đệ so sánh với giống cậu bò, so tam thẩm đều kém xa. Trước khi Tổng nghe Nương nói, nói Đăng Khoa là trong nhà hy vọng, làm hắn làm đại ca đa phần gánh một ít sống. Sự đệ đệ có thể an tâm đọc sách, về sau thi khoa cử đương đại quan cả nhà hưởng phúc. Lúc ấy hổ hoa là tin, ở hắn khái niệm, đệ đệ so với chính mình thông minh rất nhiều. Này một năm hắn khổ sở phát hiện bên ngoài so đệ đệ người thông minh quá nhiều. Vệ huyên nói, lấy hắn trình độ cùng hắn đại ca vệ Ngạn cũng vô pháp so. Hắn đại ca mới là danh chấn kinh thành thiếu niên thiên tài. Hổ hoa cảm thấy, vệ huyên trình độ chính là bọn họ vô luận như thế nào đều không đuổi kịp. Trênh lệch có trên trời dưới đất như vậy xa, lại nghĩ đến cha mẹ đối đăng khoa trông cậy vào, như thế nào không gọi người khó chịu. Hổ hoa chưa kịp nói gì, đã bị bưng canh thịt hướng thư phòng tới mẹ ruột gặp được. Người ở chỗ này làm gì, không có việc gì liền đi ra ngoài đi dạo, đừng quấy dày ngươi đệ đệ đọc sách. Đi ra ngoài hơn nửa năm, trở về tường cùng đệ đệ trò chuyện, nói cái gì lời nói. Lý thị đem hầm tốt canh xương hầm buông, làm đăng khoa sấn nhiệt uống, uống xong lại tiếp theo học. Nàng đi ra ngoài thời điểm thuận tiện liền đem hổ hoa túm đi ra ngoài. Làm hắn đi gánh nước cũng hảo phách xài cũng thế. Tìm điểm sự làm, một hai phải nói chuyện tìm Sảo Nhi đi. Sảo Nhi nhàn rỗi, quê quán kia đầu, hồ hoa đang ở trải qua tam quan trọng tố. Lần này trở về hắn bỗng nhiên cảm thấy nhìn đến hết thảy cùng hắn trong trí nhớ bất đồng. Hắn còn đang suy nghĩ là cha mẹ thay đổi vẫn là chính hắn thay đổi. Trước kia tại đây trong nhà còn tự tại, hiện giờ lại có chút không hợp nhau. Liền cảm giác chính mình dung không đi vào. Hình như là bị bài khai, mặt khác một bên, áp tải lương thực vận chuyển bằng đường thủy quan thuyền thuận lợi đến thiên tân. Quan thuyền cập bờ, bọn quan viên chuẩn bị hồi kinh phục mệnh, này lại là một phen lăn lộn, chân chính vào kinh đã thượng tháng chạp. Hoàng đế khiến người chờ ở cửa thành, làm vệ thành không cần sốt ruột, về trước phủ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đãi ngày mai tiến công, vệ thành cảm tạ hoàng thượng săn sóc, mang phu nhân khương mật cập nhị tử vệ huyên đi trở về. Quốc tử giám còn không có nghỉ, này đây vệ ngạn cũng không ở trong nhà, vệ thành bọn họ xuống xe khi, chỉ có đến tin lão gia tử lão thái thái lãnh phúc nữu đám người chờ ở cửa, thấy người phúc nữ nhắc tới làn váy chạy chậm liền chào đón, hắn cha đỡ mẹ hắn, nhưng thật ra tiểu ca đứng ở một bên, hắn liền bổ nhào vào tiểu ca vệ huyên trong lòng ngực, cha, nương, ta, ta có thể tưởng tượng các ngươi, từ ba tháng liền tưởng, nghĩ đến hôm nay. Vệ Huyên đem phát lại đây tiểu muội đỡ ổn, vỗ vỗ nàng đầu làm nàng chạm hảo. Ở bên ngoài đâu, chờ lát nữa nương muốn nói ngươi. Phúc Nữu chạy nhanh đứng thẳng, băng ra gương mặt tươi cười tới xoay người nhìn về phía nàng nương. Ở Khương Mật hồi nhìn qua đồng thời lấy lòng nói, nương ngươi không ở mấy tháng ta đặc biệt ngoan, tựng nghe nãy cùng Trương Ma Ma lời nói, quy củ học được nhưng hảo. Khương Mật nhướng mày, phải không? Không tin hỏi Trương Ma Ma. Khương Mật vươn tay tới. Phúc nữ chạy nhanh đem trắng nõn tay nhỏ đáp thưởng từ mẹ ruột nắm lên đài giai lão thái thái bọn họ đứng ở ảnh bích trước, khương mật vượt qua cao cao ngạch cửa đi vào, đi vào đoan đoan chính chính cấp cha mẹ chồng thấy lễ. Cha mẹ, chúng ta về nhà tới, hào, hào, ở phía nam đều hào sao, đi tới có thuận lợi hay không, đi ra ngoài hơn nửa năm, kinh việc nhiều, một chốc cũng nói không xong, đi vào trước đi, đi vào lại chậm rãi liêu. Vệ Thành cùng lão gia tử đi lên đầu, lão thái thái các nàng lạc hậu một bước, vào đại sảnh, đều ngồi xuống, vệ thành mới đơn giản nói rằng lần này trải qua, chẳng sợ chỉ là thô sơ giản lực nhắc tới, nghe người vẫn là cảm giác lo lắng. Lão thái thái còn ở đàng kia nhắc mãi nói dưỡng Liêm Bạc thật không hảo trái nha. Giảng đến cái này, Khương Mật dựa qua đi, dán bà bà bên tai nhỏ giọng nói một câu. Ngô thị vừa nghe, thiếu chút nữa nhảy lên, hỏi, nhiều như vậy Cảm giác chính mình phản ứng quá lớn, nàng lại ổn ổn tâm, đè thấp điểm nói, không phải nói một năm tam vạn lượng, triều đình cấp dưỡng liêm bạc là tam vạn, mặt khác là địa phương thượng hiếu kính, kia như thế nào có thể thu, còn thu nhiều như vậy, Ngô thị trong lòng bồn chồn đâu. Khương Mật nói là mặt trên bảy mưu đạt kế, hoàng thượng làm hắn nam hạ lúc sau tuần tự tiệm tiến tới. Đừng một chút đem thiên phiên, cái này tiền hoàng thượng bên kia hiểu rõ, làm hắn cầm đường thống trị đường sông vận chuyển lương thực vất vả tiền mặt sau cưới vợ gả nữ nhi dùng đến nhiều nhiều tích khóc chút không sai hoàng thượng đồng ý liền hảo bất quá hoàng thượng có thể đồng ý lão tam lấy nhiều như vậy này tiền không hảo lấy đi ở hoài an này hơn nửa năm có phải hay không rất nguy hiểm nói thật cửu tử nhất sinh trở về tào bang chiếm cứ ở kênh đào thượng như vậy nhiều năm muốn quét sạch bọn họ nơi nào là dễ dàng như vậy sự Cũng may chúng ta lão ra có trời phù hộ, gặp giữ hóa lành gặp nạn thành tường Loại sự tình này, che che lão nhân ngược lại sẽ nghĩ nhiều. Không bằng nói thẳng, tả hiểu người đã bình an đã trở lại. Nghe lo lắng cũng liền kia một chút, nghe khương mật nói có trời phù hộ. Lão thái thái liền đã hiểu, nàng túm con dâu tay. Này một đường vất vả ngươi, xem ngươi so ly kinh lúc ấy lại hao gầy. Trở về hào sinh bổ bổ, nương nói cái gì đâu. Bên ngoài sự là lão gia ở làm, ta trước mặt còn có hổ hoa chạy chân, có cái gì vất vả, ngô thị buông ra tay, đem mới vừa đưa tới nước trà điểm tâm hướng khương mật kia đầu đầy đầy. Làm nàng nếm thử, lại nói, nói đến hổ hoa, ta đảo muốn hỏi một chút, hắn cùng các ngươi học hơn nửa năm có tiến bộ sao. Nhưng thông suốt, khương mật hồi ước một chút, nói, mới đầu hàm ngực lưng còng, cũng không yêu mở miệng, nói chuyện liền đè thấp thanh âm nghe trung khí không đủ, ta nói hắn rất nhiều hồi. Hơn nữa đi ra ngoài chạy chân thấy người nhiều, cũng cùng người khác học chút. Hiện tại nhìn còn giống dạng phóng hắn trở về phía trước ta cũng nói, làm hắn ngẫm lại rõ ràng, nắm chắc hảo cái kia độ. Chúng ta là người ngoài, nhưng hắn là nhị tẩu thân nhi tử, làm nhi tử đối cha mẹ phải có cảm ơn hiếu kính lại không thể mọi chuyện đều nghe trong nhà an bài. Nam tử hán đại trưởng phu chính mình đến có dự tính. Có một số việc chúng ta lại nói tiếp đơn giản, hắn đang ở cục trung, muốn chỗ hảo, khó, đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà. Nhấc lên huyết mạch thân tình liền không biện pháp áp đặt. Phiền toái nhất chính là này đó, vẫn là chúng ta trong phủ hảo, trên dưới một lòng, hòa thuận, ta tiến ra môn liền cảm giác thoải mái. Ngô Thị nghiêm túc nghe, nghe xong gật gật đầu, ngươi làm thầm thầm đề điểm nhiều như vậy đã thực đủ ý tứ. Còn lại nên chính hắn tưởng Không phải nói năm nay cũng muốn thành thân, thành thân liền chân chính là trong nhà trụ cột, sao có thể mơ màng hồ đồ tồn tại, lão thái thái nhớ tới từ trước, còn thứ ba thành thân trước sau liền đại không giống nhau. Cưới vợ, sinh tử, phải có đảm đương, cả nhà chỉ vào người ăn cơm, còn uất ức hèn nhát sao được, mẹ chồng nàng dâu hai cái nói được thân thiện, bên kia phụ tử hai người cũng hàn huyên một hồi, nói được không sai biệt lắm, phía dưới người tới nói bếp thượng chuẩn bị tốt. Hỏi có phải hay không trực tiếp bãi cơm, bãi đi, cũng đem nước ấm thiêu cháy, chờ lát nữa dọn dẹp một chút sớm một chút nghỉ, ngày mai không phải còn muốn vào cung đáp lời. Người một nhà ngồi xuống ăn cơm, Khương Mật tự mình hầu hạ vệ thành tắm gội đi, vệ huyên làm phía dưới đem hắn từ phía nam vơ vét tới tiểu ngoạn ý nhi lấy tới. Cấp muội muội xem, nhị lão cũng trở về phòng, đóng cửa lại đang nói chuyện, ta nghe thức phụ nhị ý tứ, lần này mạo hiểm thật sự. Cũng may nàng có kia bản lĩnh, nếu không mấy cái mệnh đều không đủ ném. Lão ra từ gật gật đầu, khoảng thời gian trước ta ra cửa liền nghe người ta nói quá. Tàu vận này đó đều không hào quản, là vì đến lưu du sai sự. Người lại không nhất định có mệnh phát cái này tài. Ta không hoảng chính là nghĩ con dâu bất đồng. Nếu không đã sớm ngồi không yên, nhân ra nói người mặc kệ sự đều khả năng xảy ra chuyện. Chớ nói lão tam như vậy có thể lăn lộn. Hắn là ánh mắt hào liếc mắt một cái nhìn thượng Khương Thị chết sống muốn cưới. Năm đó nếu là không cưới Khương Thị, người ngẫm lại xem, trong phòng thiêu than, ấm áp, nghe được lời này lão thái thái vẫn là một giật mình. Nàng không khỏi run lên một chút, đừng nói như vậy dọa người nói. Vệ thành hắn nên cùng Khương Mật ở một khối, hai người bọn họ một chủ ngoại một chủ nổi, đang đối cực kỳ. Màn đêm buông xuống vệ thành sớm nghỉ ngơi, ngày kế nổi lên cai sớm. Mặc vào công phục, mang hào ô sa, ngồi trên cỗ kiệu tiến công đi gặp hoàng thượng. Bọn họ quân thần cũng có 10 tháng không gặp mặt, hoàng đế chẳng sợ không giống vệ gia nhị lão ngày đêm bàn. Trong lòng cũng nhớ thương vệ thành, còn lo lắng qua hắn. Này vừa thấy mặt, vệ thành còn không có quỳ xuống, khiến cho hắn ban ngồi. Hoàng đế chẳng sợ xem qua mật chiết vẫn là suốt ruột thường từ hắn trong miệng nghe được trước sau sự. Hoàng thượng một cái muốn biết, vệ thành liền nói làm miệng nghe minh bạch lúc sau hoàng thượng đầy mặt vui mừng liền nói vài cái hảo, trẫm chỉ ngươi làm tàu vận tổng đốc thời điểm liền biết ngươi nhất định sẽ không làm trẫm thất vọng. này kết quả lệnh người vui sướng a trước mắt chỉ là đem tàu bang quét sạch, còn có rất nhiều phương diện gấp đãi chỉnh đốn và cải cách. may mà mặc cho ba năm miễn cưỡng có thể còn đường sông vận chuyển lương thực an ổn thông suốt. hảo thật tốt, trẫm cũng không biết nên như thế nào thưởng ngươi. Hoàng thượng cho thần như vậy, cái phát tài cơ hội cũng đã là ban thưởng, không dám giấu ngài. Thần tân quan tiền nhiệm thật thật tại tại thu không ít hiếu kính, cầm đều sợ phòng tay. Nói tàu vận là khối đại thịt mỡ nửa điểm không giả, này nước luộc nhiều đến dọa người. Vệ thành lại thở dài, nói hắn rất ngượng ngùng. Thu nhân ra tàu bang lễ, xoay người đem người tận diệt. Người đại đương ra tắt thờ phía trước còn đang mắng hắn là súc sinh, ngẫm lại thật rất ngượng ngùng ngươi thu lễ đó là vì tê mỏi bọn họ đúng vậy nhưng tiền đều tiến thần trong túi đó là trẫm thưởng cho ngươi cái khanh diệt phì có công hoàng đế cùng vệ thành ăn trà lại hàn huyên một hồi nói đủ mới thả người ra cung vệ thành ra cung lúc sau ngự thiền hầu hà còn ở trong lòng nói thầm mấy ngày này hậu cung không thanh tịnh có phi tần nháo lên hoàng thượng vốn dĩ rất phiền vệ đại nhân tiến cung mọi người liền cảm thấy trên đỉnh đầu thiên đều lam Hoàng thượng tâm tình cũng vui sướng lên. Khó trách nhân ra 35 tuổi là có thể ngồi ở chính nhị phẩm vị trí thượng. Này bản lĩnh, mấy năm nay thế không tồi đường đại nhân cũng không bằng. Ai đều cập không thượng. chương 185, Đãi vệ thành báo cáo xong hồi phủ tới. Ngô Thị nói cho hắn trong thư phòng có phong thư, là Tết đoàn viên trước thu được. Đưa tới nói là Lộc Châu Quách đại nhân viết xuống, làm ngươi thân khải. Nếu là sớm một chút, ta liền nhờ người mang Hoài An đi giao cho ngươi. Tám tháng phân thu được, lúc ấy các ngươi đều nên chuẩn bị phản kinh. Cũng liền không phi chuyện đó. Quách đại nhân, quách họ thả cùng hắn có lui tới quan viên chỉ một vị. Chính là năm đó một đạo vào kinh thành đi thi quách cùng trường. Vệ thành trong lòng đại khái có số. Hỏi, nương còn có mặt khác phân phó. Nếu không có ta đi thư bạn phòng đọc tin, ngô Thị xua tay, xem vệ, vệ thành phải đi. Nàng lại đem người gọi lại, trở về này một đường chịu khổ đi, còn ta muốn ăn khẩu gì, nương làm bếp thượng cho ngươi làm đi, vệ thành chỉ nói cái gì cũng tốt, hắn gác xuống lời nói liền hướng thư phòng đi, khương mật xem xong sổ sách lại đây, nghe ngô thị nhắc đến ăn này tài ăn nói nhớ tới. Nương nghe nói qua hoài dương đồ ăn sao, lấy thanh đạm là chủ, làm thủy sản nhiều, nói đến lực có điểm thiên ngọt khẩu, ta ăn còn thành. Hồi kinh phía trước mang theo hai cái đầu bếp, nếu không hôm nay liền chuẩn bị thưởng, ngày mai trong ngài thượng lưỡng đạo, nói nàng báo đáp khởi đồ ăn danh tới, cái gì cá quấy chiên xù sư từ đầu giò thủ đậu hù canh. Nghe ngươi nhiều lời vài câu thật muốn chảy nước miếng, ta tính xem minh bạch, ngươi thèm người tới. Ngô thị nói giả ý hoành nàng liếc mắt một cái, khương mật kéo lão thái thái cánh tay cười, ngài như vậy giảng liền hoan ủng tức phụ, ngài không chịu nổi bôn ba. Không biện pháp đi theo hạ giang nam đi. Chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy tốt không được mang về tới. Hoài dương đồ ăn ăn đến tiên. Khẩu vị lại tương đối đạm. Thường dùng đối thân thể hào. Ngài nếm cảm giác không tồi liền đem đầu bếp lưu lại. Sau này thường xuyên làm hắn làm vài đạo tới. Còn không riêng gì món chính. Có khác cái làm ăn vặt người thạo nghề. Ngàn tầng du bánh mì dương xuân tôm bóc vỏ hoành thánh bánh bao nhân nước. Mỗi ngày sáng sớm cho ngài thượng lưỡng đạo có thể ăn một tháng không trùng lặp, hoài dương kia phiến ăn vặt nhiều nhất. lời này Ngô Thị tin nói Khương Mật đi ra ngoài mỗi một năm đem môi nhi đều ăn nhanh nhẹn. Nương chê ta nói nhiều à? Ta ngại cái gì? Các ngươi ra cửa lúc sau trong phủ một ngày so một ngày thanh tĩnh. Mỗi ngày như vậy quá quái không thói quen. đã trở lại hảo, phải có đến tuyển. ai ngờ đi như vậy xa đâu? còn không phải thân bất do kỳ sao? Khương Mật là cái an phận người. Mấy tháng không ra nhị môn nàng cũng không chê phiền. Nhìn xem sổ sách phiên phiên thư quản quản nhi nữ một ngày liền rất phong phú. Ngược lại bồi lão gia nam hạ nhật từ quá đến binh hoang mã loạn. Không phải ở so đo cái này. Chính là ở phòng bị cái kia. Ở bên ngoài không chân chính kiên định quá. Vào ra môn mới cảm giác an ổn. Nói đến này, lão thái thái duỗi tay vỗ vỗ nàng. Có an ủi ý tứ. Lại hỏi, năm sau còn cùng lão tam đi phía nam. Đi. Đương nhiên muốn đi, còn mang tiểu nhị thử cùng nhau, ta nghĩ liền không mang theo đi, đúng là đọc sách số tuổi, lão ra bên ngoài chạy đem tâm chạy dã cũng không thấy đến là chuyện tốt, đi ra ngoài lần này cũng đủ cho hắn mở rộng tầm mắt. Hơi muộn một ít khương mật đem việc này cùng vệ huyên cường điệu vệ huyên đảo không nháo hắn, gật đầu nói biết, nói hắn năm nay đích xác chậm trễ chút, năm sau muốn bổ thưởng, này phiên đối thoại phát sinh ở trên bàn cơm. Vệ thành bổn ở phẩm canh, nghe thấy gác xuống canh chén, đảo còn biết đúng mực, thực hảo, Khương Mật nghe tiếng xem ra, nghe nương truyền thuyết thu phía trước quách đại nhân truyền tin tới. Viết cái gì? Thăng quan sự, hắn lục phẩm, lục phẩm cái gì quan? Lộc Châu thông phán, phàm là vệ thành đãi quá nha môn. Khương Mật có thể nói thượng vài câu, hắn không đãi quá liền cái biết cái không. Thông phán cái này tên chính thức Khương Mật nghe qua. Là quản gì đó thật đúng là không rõ ràng lắm, xem nàng kia biểu tình, vệ thành liền nhiều lời vài câu, nói thông phán chủ yếu hiệp trợ chi phủ chi châu, phân công quản lý một ít địa phương sự vụ, cụ thể quản nào hạng muốn xem an bài, khương mật hỏi hắn người như thế nào ở Lộc Châu, Lộc Châu hảo sao, nghe tên giống như rất phú, vẫn luôn không hé răng vệ huyên thì thầm nói, thật phú liền sẽ không kêu tên này. Nương người gặp qua kêu trạng nguyên thi đậu trạng nguyên kêu phát tài mặc vàng đeo bạc sao. Nghèo sợ liền sẽ như vậy, thiếu cái gì kêu gì, hắn còn ngại không đủ. Lại bổ sung nói, người xem đăng khoa chiết quế, nói xong trong chén liền thêm cực đại một viên sư từ đầu. Hắn nương cười tủm tỉm từ kẽ răng bài trừ một câu, có đến ăn còn đổ không được ngươi miệng. Hảo đi, vệ huyên lấy chiếc đũa đem sư từ đầu kẹp khai, nếm một ngủ. Xem hắn thành thật ăn lên khương mật mới nói. Đều làm ngươi thiếu luận trưởng bối thị phi. Đăng khoa chết quế tên kia nhi nói như thế nào cũng là ngươi nhị bá cùng nhị bá mẫu lấy. Ngươi già nãy nói được. Ta cùng cha ngươi nói được. Ngươi không nói được. Vệ huyên nga một tiếng. Nghĩ thầm may mắn chưa cho ngươi nghe được ta lúc trước nói nhị đường ca kia đoạn. Cùng kia so. Này tính gì đâu. Xem như thử quy củ. Vệ thành tiếp theo nói lộc châu sự Hắn cũng chưa nói sai. Kia địa phương nếu là phú nào luôn được đến quách huynh. Cụ thể thế nào ta không rõ ràng lắm. Hiểu biết cũng là từ hắn đưa tới tin thưởng. Nói địa phương nghèo, dân phong còn có chút biêu hãn. Với hắn mà nói khiêu chiến không nhỏ. Bất quá mọi việc xem hai mặt. Có thể đem nghèo địa phương bàn sống thống trị hào chính là công lao. Đoàn xem hắn có vô năng nải. Người khác sự khương mật cũng bất quá tùy tiện nghe một chút. Nghe minh bạch đã vượt qua. Không hướng trong lòng đi. Nàng hỏi vệ thành tiến công đi thế nào. Không phải như vậy. Hoàng thượng nói như thế nào. Khen ngươi vẫn là mắng ngươi sằng bậy Vệ thành dơ dơ lên môi. Đang chuẩn bị mở miệng. Khương mật tỏ vẻ đã biết. Xem biểu tình sẽ biết. Ở ngự tiền gặp phải mặt khác đại nhân sao. Thấy chưa thấy được những cái đó lão bằng hữu Nhìn thân thiết không. Nàng chính là trêu chọc tới. Vệ thành cũng cho nàng gắp viên sư từ đầu. Ăn đi. Ăn còn đồ không được ngươi miệng. Khương mật. Vệ thành hồi kinh lúc sau, 4 năm ngày, quốc tử giám mới nghỉ phép, vệ ngạn trước tiên ra tới, liền thấy chờ ở bên ngoài xe ngựa, hỏi, hai ngày này đều có tàu vận tổng đốc phản kinh cách nói. Ta cha mẹ bọn họ đã trở lại." Hồi đại gia lời nói. "Lão gia thái thái hồi phủ có mấy ngày, này phá địa phương phong bế thật sự, đại gia ngài lên xe đi, đừng nói nữa, nói cũng đừng ở quốc tử giám cửa a, cho người ta nghe qua nhiều không thích hợp." Vệ ngạn cũng chính là thuận miệng một nói thầm, kinh nô tài nhắc nhở, liền phải lên xe ngồi xong, lại bị sao ra tới mấy cái gọi lại, đi theo có người chạy chậm lại đây, đáp hắn bả vai nói, đuổi minh ta làm thưởng mai yến, ta ngạn tới không, vệ ngạn xem xét liếc mắt một cái đáp hắn trên vai tay. Thầm nghĩ ta cùng ngươi rất quen thuộc sao, hắn ngoài miệng còn tính khách khí, nói, không được, ngày mai không tính toán ra cửa. Muốn nghe cha ta nói nói này một năm nhìn thấy nghe thấy. Nghe lời này lại thấu đi lên một cái. Mang ta một cái. Vệ đại nhân quét sạch phỉ bang thống trị đường sông vận chuyển lương thực chuyện xưa ta cũng muốn nghe. Chúng ta đều đã làm đông. Cũng nên đến phiên A ngạn. A ngạn ngươi có phải hay không cũng tỉnh một hồi. Vệ ngạn làm cho bọn họ ra mặt dày trình độ kinh chứ. Những người này đích xác đều đã làm đông. Bọn họ làm ông chủ thời điểm chính mình lại không đi cọ ăn. Nào có phản thỉnh vừa nói, chính là đi, đường này mấy cái không biết xấu hổ tất cả đều dùng cái loại này liếc mắt một cái nhìn lại còn tính dục rè. Nhưng dục rẻ chung lại mang theo tha thiết cùng mong mỏi ánh mắt nhìn chính mình. Hắn do dự một chút, nghĩ cha đã từng nói qua, đến quốc tử dám không được tự cho là đúng xem thường người. Nương cũng nói qua, làm hắn cùng cùng trường hào hảo ở chung, hắn liền gật gật đầu. Trước nói hảo, nhà ta liền một cái bốn tiến tiểu viện. Vườn không có, tới đừng ngại, ta là muốn nghe vệ đại nhân nói hiểu biết, lại không phải đi dạo vườn, vườn ai còn thấy được thiếu, đúng vậy, không sai, kia ngày mai cái giờ thì thấy, liền nói như vậy hảo, mấy người chào hỏi qua, lên kiệu lên kiệu, lên xe lên xe, vệ ngạn cũng lên xe ngựa, đi lên liền phát hiện tòa thượng phô rắn chắc cái đệm, cái đệm thượng còn gác đồng bình nước nóng, hắn rỗi tay một chạm vào, ấm áp, lúc này sa phu ở bên ngoài kêu, làm đại gia ngồi ổn, này liền hồi phủ vệ ngạn chạy nhanh ngồi xong, hắn đem đồng bình nước nóng ôm vào trong ngực, có chút đông cứng đôi tay gắt gao ai kia phía trên, phía trước vài lần cũng chưa cái này, nên là nương phân phó ở này đó phương diện nương nhất chu đáo, xe ngựa đi ra ngoài nửa con phố, hắn tay đã nóng hồi lên, liên quan trong lòng đều ấm áp dễ chịu, thật tốt a, cha mẹ mang theo đệ đệ bình an đã trở lại. Tuy rằng năm sau đầu xuân còn muốn ra cửa, ít nhất có thể đoàn tụ một đoạn thời gian, xe ngựa lay động nửa ngày, ở vệ ra trước cửa dừng lại, cửa xe mở ra, đều không cần ghế nhỏ vệ ngạn trực tiếp nhảy xuống tới. Hắn dưới chân sinh phong bước nhanh đi vào ra môn, vòng qua ảnh bích, tiến nhị môn, xuyên qua khoanh tay hành lang hướng nội viện đi, tiến nội viện liền nghe được có cười nói thanh, đồng thời có nô tài thấy hắn, chạy chậm đi báo tin, lão phu nhân. Phu nhân, đại gia đã trở lại, tiếng nói vừa dứt, người khác đã từ bình phong sau đi ra. Khương mật đứng lên, tiến ra đón, đem đại nhi tử từ đầu đến chân đánh giá quá. Này một năm trường cao có phải hay không? Đều mau vượt qua nương, năm sau đầu hạ nhi tử liền 14. Có cái này đầu không phải hẳn là, vệ ngạn nói lộ cái đại đại gương mặt tươi cười. Nương nhưng tính đã trở lại, niệm ngài nửa năm, ngài ngồi xuống, ngồi xuống nói chuyện, khương mật ngồi trở lại đi. Vỗ vỗ ghế dựa tay vịn làm hắn ngồi bên cạnh tới, nói muốn hảo sinh nhìn một cái hắn, từ biệt hơn nửa năm, nghĩ đến thực, như từ mới là, lại thường, còn có chút lo lắng sợ hãi, thẳng đến trước hai tháng có cùng trường vội vàng cùng ta kết giao. Mới nghĩ đến cha ở phía nam hỗn đến chỉ sợ không tồi. Trong lòng an tâm một chút, đứa bé lanh lời, vệ ngạn lại cười ra tới, hắn quay đầu nhìn một vòng, hỏi đệ đệ đâu, người đệ đệ ở thư phòng ngươi tiểu muội cũng ở làm cái gì giang nam bên kia hảo sơn hảo thủy dưỡng ra một đám học sĩ danh nho cha ngươi vội về vội lãnh ngươi đệ đệ đi bái phòng vài vị khiến cho hắn được chút chỉ điểm tư thư ngũ kinh vẫn là như vậy tự cùng họa đều có tiến bộ lúc này người ở thư phòng vẽ tranh đâu đi nói phải cho phúc nữ nhìn xem giang nam phong cảnh vệ ngạn tâm niệm vừa động cũng muốn đi nhìn một cái không chờ hắn đi vệ huyên lãnh muội muội lại đây Bọn họ phía sau có nô tài đi theo, nô tài trong tay phùng hai người bọn họ họa tác, họa hảo, tới cấp nương nhìn xem, vệ huyên từ nô tài trong tay lấy quá giấy vẽ, đưa đến hắn nương trong tầm tay, khương mật vừa thấy. Hảo sao, mặt trên một bức là hồ thượng thuyền hoa, kia thuyền thượng có mỹ nhân, thủy thượng có huyên ương, này phúc nhìn đích xác tràn đầy đều là giang nam hơi thở. Đặc có kia ý nhỉ, xem lạc khoản, là vệ huyên làm. Nàng cầm là hai chương họa trước một chương xem trọng liền động động ngón tay vạch trần. Muốn nhìn sau một chương, ngô, đây là cái gì, vịt nước đi, khương mật hỏi, vệ ngạn hơi mang trần chờ đáp. Đáp xong liền nghe thấy hắn tiểu muội dùng bánh bao mềm âm vì chính mình bất bình. Đại ca ca mắt què, kia rõ ràng là uyên ương, ta từ tiểu ca họa thượng sao, phúc nữ đó là tương đương tự tin. Vệ ngạn bỏ qua đi nhìn kỹ, còn đối lập nhìn nhìn nửa ngày quay đầu lại hỏi hắn đệ bảo a người cảm thấy đâu muội muội rốt cuộc còn nhỏ còn có thể đi nghĩ đến muội tử cũng mới 6 tuổi vệ ngạn tạm thời nhận đồng hắn nói kia nhưng thật ra này vịt họa đến không chuẩn so đường hoài cần còn hào chút đều nói là uyên ương xem muội tử muốn cùng hắn khí thượng vệ ngạn không tranh trực tiếp đầu hàng nói có chuyện này thiếu chút nữa đã quên nói nương ngày mai ta có cùng trường tới Nói giờ tị đến, giữa trưa kia đốn muốn phiền toái ngài an bài một chút. Khương Mật đang muốn đem họa đưa cho lão thái thái xem. Nghe hắn nói như vậy, liền hỏi, là ở quốc tử dám giao cho bằng hữu Không thể xưng là bạn tốt, chính là tầm thường cùng trường. Người đều mời đến trong phủ làm khách, vẫn là tầm thường cùng trường. Vệ ngạn phùng nước trà chậm rãi uống, uống lên hai tài ăn nói nói. Không phải ta thỉnh, là bọn họ nghĩ đến. Biết cha ta từ phía Nam đã trở lại, muốn nghe hắn diệt phì chuyện xưa, xem như từ vẻ mặt buồn bực, khương mật thẳng nhạc, đã biết, sẽ cho người an bài hảo, vừa lúc đi theo cùng nhau trở về đến có Giang Nam đầu bếp. Ngày mai cho các ngươi nếm thử địa đạo Hoài Dương đồ ăn. Vừa rồi liền tưởng nói, hôm nay bãi điểm tâm có phải hay không thay đổi, nương mang về tới đầu bếp làm, người nếm thử xem. Vệ ngạn tương đương cổ động, hắn kỳ thật không tham ăn uống. Vẫn là vô cùng cao hương ăn hai khối Lúc này mới bưng trà chén súc súc miệng Phía trước hơn nửa năm hắn mỗi lần về nhà tới đều ngại quạnh quẽ Ngoài miệng không nói trong lòng cảm thấy trống rỗng Hôm nay này một chuyến liền lấp đầy Kỳ thật liền nhiều vài người mà thôi Cảm giác lại bất đồng Đại bất đồng Khương mật còn đang nói nàng mang về tới đồ vật Bên trong văn phòng thứ bảo đều có Còn có nhân gia đưa tới bảng chữ mẫu tranh chữ Đúng rồi Nương xem nhân ra tặng cho ngươi cha hiếu kính bên trong co khối cực phẩm thanh điền thạch Riêng thỉnh sư phó tới cửa cùng người học mấy ngày điêu khắc Cho người khắc lại cái chương Khương mật dương mắt chiều bên cạnh nhìn lại Đi đem ta bàn trang điểm thượng hộp cấm mang tới Bàn tay đại bảo màu lam kia chỉ Đừng lấy sai rồi Ma ma lấy con dấu đi Khương mật còn đang nói Ở phía nam thời điểm cha ngươi vội Nương còn man nhàn Mọi việc chỉ cần miệng phân phó mỗi ngày không ra tới bó lớn thời gian bắt đầu phiên thư xem nhiều xem hai ngày cũng ngại buồn đến hoảng liền tưởng tìm điểm sự làm tài học cái này kia tự nhi là cha ngươi viết ta tống cổ thời gian một chút chậm rãi khắc ngươi nhìn xem đi ngại xấu liền phóng chỗ đó làm cất chứa nương tay nghề là không được dùng liêu vẫn là thực hảo khi nói chuyện hộp gấm mang tới vệ ngạn tiếp nhận tới mở ra vừa thấy đó là sen vào trung hoàng cùng xanh nhạt chi gian nhan sắc Tựa kim tựa ngọc, nhìn có điểm giống nãi đông lạnh, này thạch chất vệ ngạn vừa thấy liền thích, hắn còn nhớ rõ mấu chốt là nương khắc tự, lấy ra nhìn lại xem, nói thực hào, thực thích, cũng không biết khắc đối không có, người cái một chút nhìn xem, khương mật nói, liền có nô tài đưa mực đóng dấu tới, nhìn mực dính ở trên tờ giấy trắng che lại một chút, là đúng, nương khắc rất khá, như tử thích cực kỳ, hắn lại tiểu tâm trang hồi hộp, thu hồi tới. Nghĩ thầm như vậy trang quá mai một, nương lại cho ta làm túi đi, trang trong túi phương tiện cầm. Vệ huyên ở bên cạnh mắt trông mong nhìn nửa ngày, toàn hắn, ca như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nương liền khắc lại như vậy một quả con dấu, khắc lại đã lâu, đều cho ngươi còn muốn túi túi. Vệ ngạn nhìn hướng mạo toan thủy nhi đệ đệ, nói, chúng ta thay đổi, quay đầu lại ta cấp cha mẹ đi ra ngoài. Ngươi ở trong phủ, mang về tới toàn cho ngươi. Vệ Huyên gật đầu. Hảo a, vừa lúc nương làm ta sang năm đãi trong nhà Hảo sinh đọc sách. Ngươi tranh thủ một chút, xem cha có chịu hay không mang ngươi. Vệ Ngạn, chúng ta nói tốt, sang năm mang về tới toàn cho ta. Vệ Ngạn, tưởng cái gì đâu. Ai nói với ngươi Hảo, hai huynh đệ cãi nhau đi. Khương Mật nhớ tới lấy họa tác cấp lão thái thái xem. Chẳng sợ lấy Ngô Thị như vậy thấp ánh mắt cũng không thấy ra đó là huyên ương. Nói là vịt nước đều cất nhắc. Sau lại vệ thành cũng nhìn, hắn thật không hổ là nữ nhi nô, liền kia cũng có thể tìm được thổi phồng góc độ, nói nữ nhi trình độ tuy rằng không cao, thắng ở tiến bộ không gian đại, nói nữa, vẽ tranh không phải thế nào cũng phải giống nhau, trừ tượng một chút không có gì, có cái kia cảm giác cùng hương vị là được, nghe xong thân cha lời này, phúc nữ cao hứng, nàng đại ca ca vệ ngạn hoài nghi nhân sinh, hoài nghi qua đi còn dùng tân ánh mắt đi nhìn kia hai chỉ cũng ở muội muội ra khỏi phòng lúc sau nhỏ giọng hỏi hắn cha rốt cuộc nhìn ra cái gì cảm giác cùng hương vị ta cũng chỉ phẩm ra họa dạng thẳng chân cảm giác cùng vịt nước hương vị vệ thành đem nữ nhi này bức họa thu hồi tới thu hào mới nói ngẫm lại ngươi năm đó kia bút cậu bò tử kia ngày năm đó cũng không khen khen ta cậu bò tử a ngươi là đại ca cùng ngươi muội so thật là tiền đồ vệ ngạn còn đang đau lòng năm đó biến đổi đa dạng chịu đả kích chính mình Hắn cha lại nói, ngươi lúc trước tự mình cảm giác đặc biệt hảo, ta lại khen một câu, đón phong ngươi có thể phiêu trời cao, cổ vũ này bộ không tích hợp ngươi. Đúng rồi, ta nghe ngươi nương nói ngày mai trong phủ muốn tới khách nhân, là ngươi cùng trường, muốn ta giúp đỡ tiếp đón. Đúng vậy, kia đều là hướng ngài tới, tới nghe ngài ở phía nam diệt phì chuyện xưa, sau một ngày, vệ thành cùng khương mật cùng nhau chiêu đãi nhi tử ở quốc tử giám cùng trường. Vệ thành không nói chuyện công vụ thời điểm liền rất hiền hòa. Khương mật càng không cần phải nói. Nàng trước nay đều là từ mẫu, Chẳng sợ nhi nữ phạm sai lầm thời điểm cũng sẽ không đột nhiên bùng nổ. Có chuyện tổng có thể hào hào nói. Phu thê hai người thái độ khiến cho tiến đến bái phòng thụ sùng nhược kinh. Chân chính làm sợ bọn họ chính là vệ ngạn ở hắn nương trước mặt hào tính tình sắc mặt tốt. Khả năng kích thích có điểm đài. Mấy người đem kinh ngạc bãi ở trên mặt. Cấp khương mật nhìn thấy, như thế nào này phúc biểu tình, mấy người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng ra tới cái đại biểu nói, vệ ngạn hắn ở nhà bộ dáng cùng ở quốc tử giám thực không giống nhau. Phải không, hắn ở quốc tử giám là cái dạng gì, không tốt lắm ở chung như vậy, không biểu tình, vệ ngạn vì chính mình giải thích nói, nghĩ đến cha mẹ đệ đệ nam hạ, một đường nguy hiểm như vậy đại, đích xác cười không nổi, xem hắn ở chỗ này thảo hiếu từ nhân tiết. Lai khách đều phải nghẹn chứ, hắn lại không phải năm nay tiến quốc tử giám, gác bên trong hai năm, liền không có sang sàng nhiệt tình thời điểm, đều là con nhãn lực kính nhi cũng không vạch trần là được. Nếu nói đến Nam Hạ, bọn họ thuận thế hỏi đến diệt phỉ sự, kinh thành bên này không rõ ràng lắm vệ thành làm cái gì. Hoài An người địa phương rõ ràng thật sự, kia cũng không phải bí mật, vệ thành liền lựa nói một ít, nghe người tương đương mê mẩn, vệ ngạn đây là nghe lần thứ hai. Đến khẩn trương địa phương vẫn là đi theo lo lắng, lại ở trong lòng phun tàu một lần, mang phu nhân một đạo đi phía nam chịu khổ chịu tội loại sự tình này. Liền hắn cha làm được ra, may mắn đều bình an đã trở lại, khương mật không vẫn luôn ngồi chỗ đó, bồi một lát liền đi ra ngoài hỏi đến bếp thượng tiến triển. Canh hầm thượng không có, ăn vặt đâu, thượng hai phân tới. Nàng trước tiên xuống sân khấu cũng không ảnh hưởng cái gì. Tới làm khách quốc thử dám dám sinh đều thật cao hứng. Nửa buổi chiều ra vệ phụ còn đang nói đâu. Nói vệ đại nhân thế nhưng so vệ ngạn hảo ở chung. Vệ phu nhân cũng là. Nhìn liền không tồi thật sự. Đến là nhìn không ra hắn thủ đoạn như vậy thiết huyết. Tiền nhiệm một năm. Tào bang nói tiêu diệt liền tiêu diệt. Có thể làm ngươi nhìn ra tới. Ngươi đều đem người xem minh bạch. Ngươi dựa vào cái gì hơn 30 tuổi quan bái nhị phẩm. Nói như vậy cũng là. Cùng trường đi rồi lúc sau, mau mãn 14 thiếu niên vệ ngạn làm hắn nương nhéo khuôn mặt. Nói đi, ngươi ở học đường bên trong có phải hay không mặt đen không kiên nhẫn. Nương đi phía trước còn làm ngươi cùng cùng trường hào hào ở chung tới. Ngươi liền không nghe, vệ ngạn rỗi tay thường cứu chính mình khuôn mặt, nói là cha giáo, phải không, cha ngươi như thế nào giáo, làm ta thiếu khoe khoang, đừng cả ngày cười ngây ngô, trưởng thành nội dung chính thức một ít. Vệ thanh người ở bên cạnh ngồi, đột nhiên trời dáng một ngụm cự nồi, vốn dĩ phẩm trà tới, hắn liền bát trà đều thả, phu nhân ngẫm lại ta đọc sách khi là bộ dáng gì. Ta cùng trường bạn tốt thiếu, hiện giờ quách huynh lâm huynh đám người cùng ta còn có thưa từ lui tới. Khương mật nghĩ nghĩ, nàng gặp được vệ thanh thời điểm chính là thanh cao người đọc sách bộ dáng. Thật đừng nói, nhìn mực không cười thời điểm thoạt nhìn liền rất giống hắn. Này chỉ sợ là vệ đại nhân khó được lật xe hiện trường. Hắn dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Đêm đó trở về phòng tức Phụ Nhi liền ninh hắn. Ta liền nói, chúng ta nghiên mực từ nhỏ cùng táo dường như. Lại giòn lại ngọt, như thế nào liền biến thành ta trong mộng như vậy. Quả nhiên hết thảy thay đổi đều có nguyên nhân. Là ngươi dạy à, vệ thành, như bây giờ là càng thích hợp làm quan. Bất quá ta còn là thích ban đầu cái kia tiểu làm nhảm. Vệ thành. Vì cái gì đột nhiên lâm vào trầm tư, ở suy xét đem như từ bẻ trở về khả năng, vậy không cần, như vậy cũng hảo, hoặc nhìn càng đáng tin chút, có lợi tiền đồ. Cảm giác nguy cơ đi qua, vệ thành một đợt lấy lòng, làm Khương Mật yên tâm, tiểu tử thúi đối với mẹ ruột vẫn là ngọt, này còn không phải là bởi vì quá ngọt đem cùng trường đều dọa. Khương Mật cười cười, ta còn tưởng rằng hắn không bằng hữu kết quả có a khá tốt, nhìn đột nhiên là quan phu nhân. Vệ thành cảm thấy hắn vẫn là bớt tranh cãi. Vệ ngạn nói là bình thường cùng trường. Nhiều đi lại vài lần không phải thành cùng trường bạn bè. Có mấy cái bằng hữu khá tốt. Ở bên ngoài gặp gỡ sự có người hỗ trợ. Làm cha mẹ có thể nhiều điểm an tâm. Hai vợ chồng đang nói nhi nữ sự. Bị nghị luận bản nhân đang hỏi huynh đệ lời nói. Thiếu chút nữa đã quên. Bảo ngươi không phải cùng cha mẹ về quê đi. Thấy hậu sơn cư sĩ không có. Vệ huyên gật đầu. Ta ngày thường cùng ngươi nói những cái đó. Ngươi truyền đạt cho hắn không có. Vệ huyên tiếp tục gật đầu. Kia hắn sao nói. Hắn đa tạ ngươi thích. Còn nói không nghĩ tới. Hậu sơn cư sĩ trường gì dạng A. Thần cao vài thước. Bộ dáng anh Tuấn không. Vệ huyên đều đem hắn đường ca vứt đến sau đầu. Xem đại ca như vậy muốn biết. Hắn mới hồi ước một chút. Nói. Tầm thường thân cao. Cũng chưa nói tới anh không anh Tuấn. Một hai phải lời nói hắn rất chân chó. Đặc biệt sẽ chụp ta cha mông ngựa, thúc a thúc kêu đến thân thiết thật sự.